ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm linh hai áp khách tới cửa cùng vân ra người thương thảo cả buổi sáng mới coi như cho ra cối u cùng phương án tại vân hải cắt cùng vân khi dùng qua bữa tiệc khánh công sau tống khuyết liền dẫn người trở về đại thể cùng trước đó phạm nhất vượng nói qua không khác là mấy tống khuyết chỉ việc cung cấp hàng cho đối phương hai mươi lượng một bình tiền trao cháo múc sau ba tháng khi trời bắt đầu trở lạnh sẽ là lúc cung cấp nhóm hàng đầu tiên vân ra người thì sẽ được độc quyền buôn bán liệt hỏa tử ngoại trừ linh giang quận trong vòng hai năm sau đó căn cứ vào tình hình có thể tiếp tục hợp tác đối với kết quả này có thể nói hai bên đều cảm thấy hài lòng qua lần này phạm nhất vượng năng lực chính thức được tống lão gia thừa nhận sau đó việc liệt hỏa tử kinh doanh sẽ đều do kẻ này theo vào trung hồng còn là chuyên tâm đi chuẩn bị việc xây dựng khu tổ hợp vui chơi giải trí ngoài lãng bạc hồ mỗi người đều không thiếu bận rộn ngoài trừ tống các chủ hắn liền s à n h rối ở mai trang tiếp tục nghiên cứu võ công không quản phía dưới người mệt như cầu quả nhiên tư bản diễn xuất bóc lột mười phần mai viên sơn t r a n g cùng t ầ n vũ nhức phong đứng một chỗ nhìn phía dưới hai nhóm người năm mươi thanh niên võ giả cùng năm mươi hải đồng đang ra sáng ra hình b à y trận luyện tập tống khuyết cũng là hứng thú mười phần lão tần quân trận này uy lực thế nào tống thiếu những người này mới luyện tự nhiên chưa có uy lực gì đáng nói nhưng chỉ cần phối hợp ăn ý cho ta mười người nhất sai võ giả tứ sai tiến đến liền nhất định phải chết ngũ sai ta cũng có thể chu toàn một h a i tần vũ thập phần tự tin khẳng định cái này tống lão ra cũng tin mấy phần trước đó hắn là thử q u a chỉ là mấy tạp binh thôi đa số vỗ giả cũng chưa phải vậy mà cũng có thể để hắn vướng tay vướng chân uy lực là cực kỳ khả quan đấy đối phó với sáu giai thậm chí nhất lưu võ giả thế nào vậy liền không được tần vũ cười khổ muốn tiêu diệt moi cao giai võ giả vậy nhất định phải có một người cuốn lấy địch nhân quân trận mới có thể phát huy được uy lực nếu không bằng đối phương nhanh nhẹn cùng lực phá hoại c h ú n g ta mấy người là không đủ nhân ra chém đấy tống khuyết nghe thế không những không vui mà còn hai mắt tỏa sáng ý ngươi là nói chỉ cần quấn được lấy người ngươi là có biện pháp đem nhất lưu cao thủ mà i chết gặp nhà mình các chủ đặt ra mục tiêu t h ậ p phần muốn chết như này tần vũ cũng đầu to như đấu tìm từ một hồi mới cắn răng cụ thể thế nào còn chưa chắc chắn được nhưng chỉ cần như ngài nói có năm mươi người này ta ít nhất có thể đảm bảo thế bất bại đấy hay hay như thế tốt vô cùng tống lão ra cũng là biết đủ lớn tiếng khen ngợi đồng thời không nhìn được ngứa tay muốn họp lỏm lão tần cho ta giảng giải ký một chút về quân trận đối với cái này tần vũ cũng không làm sao giấu nghề tống h thắn cho hắn ằ n ràng g giải. t thiếu quân trận từ đơn giản nhất gồm ba người tam tài trận bốn người tứ t ư ợ n g trận tổ hợp mà thành mất một hồi nghe tần vũ giảng giải tống nhứt hai người đều cảm thấy thu hoạch pha phong cũng hiểu hơn về quân đội uy lực thảo nào tiên thiên tôn sư võ giả cũng không dám dễ dàng lẻn vào quân doanh thật sự bị thiên quân vạn mã vây khốn tôn sư thì cũng phải chết đối mặt với chiến tranh vậy dựa vào mãi mãi vẫn là quân đội đỉnh tiêm cao thủ chỉ coi như là hạt đạn uy hiếp thôi không có cực lớn nắm chắc hoặc không phải đến bước đường cùng các nước hay các thế lực lớn là sẽ không dễ dàng vận dụng chính mình áp chủ bài đấy nếu không một ngày nhà ngươi hạt đạn không còn rồi vậy khi đó chờ đợi ngươi chính là một chàng tai nạn lão nhiếp ngươi cho ta nhìn thật chặt nhóm hài tử này có thời gian liền cùng tần giáo đầu học tập chiến trận binh pháp mong tần huyên chớ chê phiền chỉ vào đám năm mươi cô nhi phía dưới đang nghiêm túc luyện tập đã xem đó là tương lai tống gia thân v ệ đội tống lão ra đó là cực kỳ trọng t h ị không quên nhắc nhở nhiếp phong quan tâm nhiều hơn gió thiếu ra tống thiếu yên tâm tại hạ xe xốc lòng truyền thụ tần vũ n h i p phong đồng loạt chắp tay ứng thừa chiến trận sơ luyện cũng không có gì nhiều để xem rất nhanh tống khuyết hai người liền cáo biệt tần vũ tự trở về chính mình gian phòng tiếp tục nghiên cứu võ công đi thời gian cứ thế lơ đãng trôi qua tiếp theo hơn một tuần là cũng không có đại sự gì phát sinh chỉ là trước đó mấy ngày ngô diệt có đến mai trang báo cho hắn tin vui l ụ c phiến môn người đã chính thức kết án của hắn mảnh đất tại khi xưa mãnh hổ bang tổng bộ cũng đã được giải tỏa niêm phong tống lão gia có thể tùy tiện đến tiếp thu gia sản hiện nơi đó đã được dọn dẹp sửa sang lại nguyệt khuyết các tổng bộ đã chính thức dọn về trong đó trả lại toàn bộ thành tây khu nhà cho thuận phong tiêu cục tống lão gia đối với việc này cũng không mấy để ý việc ta ta làm vẫn tiếp tục ở lại mai trang đọc sách luyện võ còn chưa từng đến mới tổng bộ xem qua đây tống học bá còn là biết kiến thức tầm quan trọng vì thế cho người sưu tập rất nhiều các loại thư tịch từ y học binh thư đến thần quái t ạ p văn hắn đều có hứng thú nói thật thời đại này không có internet không có gì giải trí gái cũng không dám dây vào không đọc sách zết thời gian hắn cũng thật không biết làm gì thiếu ra có cấp báo đang lúc tống đại quan nhân ngồi ngoài sân nhàn nhã cùng manh manh hứng thú mười phần chìm vào hải dương tri thức bỗng nhiên lão n h i ế p vội vàng chạy vào lão n h i ế p có chuyện gì nhìn n h i ế p phong bộ dáng gấp gáp tống khuyết sắc mặt cũng là biến đổi thiếu g i a án tử của chúng ta tại thành nam bến tàu báo về bên đó linh giang phân đường có dấu hiệu bất thường cuối cùng cũng phải đến sao lục phiến môn người vừa rời đi không bao lâu lão đỗ đã nhẫn n h ì n không được muốn tìm mình chẳng lẽ nào cơ khát đến vậy tống lãi ra cũng là tâm mệt cả ngày lo lắng đề phòng thật không dễ chịu gì có thông tin cụ thể không thiếu ra người của chúng ta còn không đánh vào được linh giang bang cao tầng nên không rõ chi tiết bọn hắn chỉ nhìn thấy đích thân sở thiên thu ra bến tàu tiếp đón một đoàn mười lăm người mang theo đao kiếm võ giả hơn nữa có thể nhìn ra sở thiên thu thái độ với những người này rất khách khí hẳn là lai lịch không tầm thường rất có thể là linh giang bang cao tầm nhiếp phong tiếc n ú i lắc đầu tống khuyết trong lòng cũng là trầm xuống mười lăm vị cao thủ thêm nữa thanh hà phân đường bên này cố lực lượng này không thể coi thường còn không biết trong đó người tu vi chân thật không có hệ thống tình báo quả thật khắp nơi bị động đỗ như hối có đến không có thiếu ra người chúng ta không phát hiện ra hắn ít nhất là trong mười lăm người kia không phải. nghe thế tống lão ra mới thoáng thở nhẹ một hơi. vậy hẳn là lão đỗ là thật không tới chứ nếu hắn muốn âm thầm thì làm việc này không khác đánh rắn động cỏ. đỗ lão tặc còn là xem thường tống ra đây. tống khuyết h a i mắt bắn ra đáng sợ hàn quang. truyền l ệ n h của ta. nguyệt khuyết cắt tất cả cao tầng tập hợp tại mai trang. trước buổi chiều nay yêu cầu phải đến đầy đủ. người vắng mặt bang quy tới xử lý dặn dò mọi người cẩn thận che giấu hành tung đừng để người ngoài phát giác rõ thiếu gia nhiếp phong nghiêm nghị đáp lời liền lập tức quay người đi ra ngoài truyền l ệ n h tống khuyết cũng không nhàn d ố i lập tức cắt thì giác tia chớp tập trung giám sát linh giang bang người hết thảy động tính là phúc thì không phải họ là họ thì tránh không khỏi chuyện này dù sao cũng sẽ nhất định phải đến một lần tránh là tránh không được đấy ngày ngày lo lắng đề phòng không bằng tới một lần oanh oanh liệt liệt chính diện va chạm lượng da nắm đấm để linh giang bang biết được mình cũng không phải tùy ý nắn bóp đấy bơi hết vào đây tống lão ra chiến khí hừng hực thiêu đốt đêm nguyệt hắc phong cao sát nhân đêm ngoài đông môn hơn mười dặm ven đường quan đảo đang ẩm nấp một đội nhân mã tất cả đều như khúc gỗ hòn đá vậy lặng yên không tiếng động hòa mình vào bóng đêm bầu không khí túc mục sơ sát từ chiều đến giờ quan sát tần v ũ đâu ra đấy bố trí nhân thủ phân công công việc cụ thể rõ ràng tống đại quan nhân cũng phải nể phục mấy phần tìm vị trí mai phục cung n ỏ bố trí ở đâu người ẩm nấp ở đâu kẻ địch đi đến đâu thì bắn nhắm bắn vị trí nào có thể nói cực kỳ cụ thể rõ ràng kể cả sau đó truy đuổi hay rút lui như thế nào đều được đề cập quả nhiên chuyên nghiệp chuyện cần giao cho chuyên nghiệp người xử lý chính mình nào có sành để ý nhiều chi tiết như thế cứ núp vào bụi cây bắn tên sau đó xông lên là xong có lão t ầ n chính là yên tâm đỡ việc sau này nguyệt khuyết các thành viên quân sự tố dưỡng có lẽ sẽ được nâng cao mấy bậc tần h u y ê n tất cả vào chỗ rồi chứ các chủ yên tâm tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ kẻ địch nhập vây là sẽ lập tức phát động cho bọn chúng một bài học nhớ đời tần vũ tự tin mười phần cam đoan các chủ liệu linh giang bang người hôm nay có tới đứng một bên thiết phi long cũng không nhịn được lo lắng hỏi thăm thiết thúc ai cũng không dám đảm bảo ta cũng hy vọng bọn họ chỉ có việc đi ngang qua nơi này nhưng lòng người khó dò chúng ta vẫn cần phải cẩn thận vì thế mấy hôm này còn là phiền mọi người vất vả nhiều hơn ống khuyết áy náy hướng nguyệt khuyết các một đám cao tầng chắp tay những người kia cũng đâu dám làm kêu dù sao trước đó gia nhập trong bang đã biết trước sẽ có này một ngày bọn họ cũng đã có chuẩn bị tâm lý nhao nhao mở miệng các chủ nói gì vậy chúng ta hưởng lộc từ ngày tự nhiên phải cùng ngày cùng tiến cùng thối chính là vì các chủ phân ưu chính là bổn phận của chúng ta linh giang bang thì lại làm sao cùng lắm người chết chim chỉa lên trời hôm nay cứ phải giết cho bọn họ sợ mất mật làm nhiều năm phiêu bạc giang hồ sở tiêu thập phần tiêu sái đảm xem sinh tử ha ha đa tạ chư vị có chư vị đồng lòng nguyệt khuyết các lo gì không thể phát triển đối với mọi người thái độ tống gia cực kỳ hài lòng lớn tiếng khen sau đó bắt đầu c h ấ n an chư vị yên tâm việc này làm ta đã sớm có lo lắng tự nhiên sẽ không để các vị huyên để vào tình cảnh nguy hiểm hơn nữa hôm nay có tần huyên tại đây việc này lại càng nắm chắc vài phần những người khác nghe thế cũng yên lòng mấy phần đ ề u gật đầu cùng tần vũ chắp tay vậy còn nhờ vào tần trưởng lão rồi tại h ạ cố gắng hết sức tần vũ nói ít làm nhiều nghiêm nhị g chắp tay cam đoan nhìn bên mình sĩ khí không có chút dấu hiệu nào xa suốt tống khuyết cũng hoài yên lòng tiếp tục tập trung vào tia chớ quan sát phía dưới động thái ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm linh ba phục kích hai bên rừng cây bên quan đ ả o bầu không khí theo thời gian trôi qua càng lúc càng trở nên nghiêm nghị túc mục tất cả mọi người đều căng chặt thần kinh nhìn về phía cuối đường im lặng chờ đợi bỗng lúc này tống khuyết tinh thần rung lên ngoài thanh hà thành một đội nhân mã từ lãng bạc hồ xuất phát không đi qua nội thành mà vòng qua tây môn bắc môn mục tiêu thẳng hướng bọn hắn bên này đi tới hóa ra là chọn con đường này thảo nào tia chớp chặt chẽ quan sát bến tàu còn không thấy động tính gì đây cũng may ưng nhãn thì lực tuyệt vời tia chớp thường xuyên bay ở rất cao có thể bao quát nhìn toàn bộ thanh hà nếu như mình còn như ngày trước dùng sơn tước dò la quân địch hẳn hôm nay đã bị người âm một phen nhớ đến đây tống lão ra lại nhìn không được cảm thương con chim sẻ anh dũng này đều là linh giang người gây họa tống khuyết tức g i ậ n nghiến răng nghiến lợi đếm kỹ phía dưới chi này nhân mã chỉ có mười sáu người hắn tâm lập tức an ồn mấy phần lão n h í p đi nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác tuy không nói rõ ràng nhưng đối với thiếu gia nhà mình bản lĩnh nhiếp phong còn là biết đến lập tức hiểu kẻ địch sắp tới vội vàng lính mệnh đi thông báo mọi người tống khuyết cùng hùng bá thì tiếp tục trở về vị trí ban đầu bố trí hai tay nắm thật chặt binh khí nghiêm túc chờ đợi đêm vắng sơn đ ả o mấy bóng người đang rục ngựa phi nhanh g i a n g tiền bối đi thêm mấy dặm nữa là đến tống tặng nơi ở ngày có cần trước rừng lại nghỉ ngơi một hồi chỉnh đốn lại nhân thủ không cần mấy tiểu t ử vắt mũi chưa sạch thôi lượng bọn chúng cũng không lật dậy nổi cái gì sóng gió dẫn đầu nam tử hờ hứng cười khinh miệt sau đó quay sang bên cạnh một người mở miệng mạnh huyên chút nữa có lẽ còn phải phiền ngươi xuất thủ hai huyên để ta còn chưa hẳn đã có thập phần nắm chắc mấy tiểu tử này có thể khiến sở thiên thu thúc thủ vô sách vậy võ công cũng tuyệt không tầm thường đến lúc đó đừng nương tay chính là bên cạnh hắn người gọi mạnh võ là một tán tu khá có tiếng tại dương nam tất nhiên đều là tiếng xấu nghe nam tử kia nói liền â m chắc cười khập khập hai vị yên tâm tại hạ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó chỉ mong sau đó việc thành nhị vị nhớ thực hiện lời hứa với ta chính là mạnh hương xin yên tâm giang mố nói tự nhiên giữ lời mãn viên công sau đó tự nhiên sẽ mời ngươi tự do tham khảo sau này mạnh hương có thể đột phá nhất lưu còn mời đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn khặt khặt dễ nói dễ nói mạnh võ tưởng tượng đến tương lai có hy vọng ngưng tủ chân khí đột phá nhất lưu trong lòng cũng là một trận lửa nóng mặt mày hớn hở cùng mấy người vui vẻ trò chuyện không một chút quan tâm sắp tới chiến sự đúng lúc này bắn hưu hưu hưu đột ngột tiếng quát vang lên kèm theo đó là trói tai tiếng xé gió làm còn đang vui sướng mấy người vong hồn đại mạo hai mươi lăm chiếc quân nỏ uy lực há là tầm thường bên này đội ngũ mười sáu người may mà cưới ngựa phân tán nhưng cũng lập tức bị mất đi một nửa ngoại trừ bảy người may mắn trốn được một kiếp hai người thương nhẹ còn lại không chết tức tàn bị viêm chặt dưới đất hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ có may mắn người không bị bắn trúng hoặc như mạnh võ sống vậy giang hồ lão điệu phản ứng thần tốc mới né qua được một kiếp chạy vào rừng cây làm nhiều năm hành tẩu giang hồ mạnh võ lập tức làm ra phán đoán lâm nguy bất loạn hét lớn mọi người rồi bỏ ngựa sông về bên đường rừng cây lên tống khuyết quát to nguyệt khuyết các người cũng không trần c h ờ lập tức từ chỗ ẩm nấp lao ra thứ tự rõ ràng trước sau trái phải đem còn lại mấy người này vây cái không lọt linh giang bang mấy vị bằng hữu không biết đêm hôm khui khoát đi đâu mà vội vàng như thế nhìn đối phương mấy người bị bên mình nhân mã vây co cùng lại một chỗ tống lão ra đối với tần vũ bài binh bố trận đó là cực kỳ hài lòng lúc này mới thả l ò n g tinh thần mở miệng ngả ngớn ngươi là tống khuyết nguyệt khuyết các người một trong bảy người bất chợt quát lớn kha kha chính là tống mố nghe thiên chư vị đến thăm tại hạ quá đỗi vui mừng đứng ở chỗ này chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng là gặp được người không thấy mặt lão đỗ tống ra cũng là không còn gì sợ hãi không vội vàng cùng mấy người tâm sự một hồi đấy tiểu tử là c h ú n g ta xem thường ngươi nhưng ngươi nghĩ mình đã thắng chắc khi nãy dẫn đầu vị kia rang tiền bối lúc này hoán thần lại nhìn tống đại quan nhân nghiến rằng nghiến lợi nói nghe hắn hỏi tống ra chỉ là nhún vai liếc xung quanh vây vòng trong vòng ngoài nguyệt khuyết các người cười ha hà không phải rất rõ ràng rồi sao chết đối phương cũng là có trá vừa hỏi vừa quan sát tình thế thấy tống khuyết lơ l ỏ n g cảnh giác liền đột ngột xông lên muốn đến một cái bắt sặc trước bắt vua làm sao tống ra l í n h vực há lại nói x u ô n hơn nữa chưa cần hắn ra tay đứng bên cạnh hùng bá cùng nhiếp phong vẫn luôn nghiêm mặt đề phòng thấy người xông tới đã không nói hai lời tiến lên đón đỡ tam đệ mạnh huyên nhanh lên bên kia mấy người động tác cũng không chậm nhanh chóng nhấc lên vũ khí xông về bên này muốn liều mình mở ra một con đường máu lên mắt sống tống khuyết quát lớn đại chiến chạm vào tức phát đối phương còn lại bảy người vậy mà có ba lục s a i bốn ngũ s a i không thể không nói đội hình xa hoa cường đại nhưng tiếc bên này chuẩn bị đủ kỹ càng nhiếp phong hùng bá sấn người cuốn lấy lão sang thẩm tử minh cao lãng chiếu cố kẻ còn lại bên kia mạnh võ còn là đem thiết phi long một phiếu kim xà đường đè ra mãnh tấu âm thầm quan sát toàn cục thấy mạnh võ là người mạnh nhất trong đám người tống lão ra không chút trần trờ liền xông đến chiếu cố thằng này chém đang tả sung hữu đột lão mạnh bỗng thấy tóc gáy giữ ngược cả người bị một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ trên đầu tống ra đao thế không biết lúc nào đã như thái sơn áp đỉnh ép hắn không thở nổi quá sợ hãi mạnh võ hét lớn một tiếng dồn toàn thân công lực vào một kiếm nghinh thượng đâm lên canh ong ong đứng gần mấy người không khỏi đều cảm thấy ồ tai đứng mũi chịu xào lão mạnh còn là bị tống khuyết một đao này đánh lùi năm bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình vây xung quanh hắn nguyệt khuyết các bang chục từ tiếng trói tai tình lại vội vàng xông lên vung đao hướng mạnh võ trên người các nơi hiểm yếu tấn công làm hắn không thể hoán khí lại lập tức phải quơ kiếm đón đỡ leng c a n h keng tống lão ra tự nhiên không có s á c ngộ đơn đả độc đấu lão cặp này vậy mà cũng có tu vi đến gần sáu giai tột cùng trên thân lực đạo so với hắn không chút nào yếu thế không thể chủ quan lĩnh vực như một tấm lưới nhện dày đặc bao phủ lấy mạnh võ tống khuyết cùng thiết phi long mấy người không nói hai lời lần nữa tiếp tục vây tông mạnh võ thấy vậy tự nhiên sợ hãi dùng kiếm quét ngang đẩy lùi đám người dưới chân như s i n h phong vội vàng quay đầu tìm đường trốn chạy làm giang hồ tán tu bảo mệnh chính là bọn hắn những người này giữ nhà bản lĩnh nhưng làm sao hôm nay có tần vũ đám quân trận vây quanh trì hoãn thời gian hơn nữa tống khuyết một thân k h i n h công tiến bộ vượt bập lão mạnh chưa chạy được hai bước tống ra đắt như hình với bóng áp sát người hắn huyền thiết đao lần nữa quét tới canh l e n canh lão đầu này tuyệt không phải hạng dễ chơi bất kể tay chân công phu đều luyện được đến s u ố t thần nhập hóa kiếm trên tay hắn vừa nhanh vừa đ ộ t bên kia tay đồng giảng quyền pháp ruột gì phi thường nếu đổi lại những người khác hôm nay không chắc đã để kẻ này chạy thoát đáng tiếc hắn gặp được mới nâng cấp bản tống ra có tống khuyết xây dưa kim xà đường người tự nhiên không bỏ qua cơ hội tiến tới vây tung song huyền nan địch tứ thủ nói chi là cả chục người mạnh võ khổ khổ chống đỡ dùng toàn thân sức bú tí mẹ cùng tất cả bảo m ệ n h áp chủ bài cuối cùng cũng không thoát được kết cục bị tống khuyết một cước đá chúng hông nằm sấp xuống nguyệt khuyết cắt bang chúng vội vàng xông lên dùng dây gân bò quấn vòng trong vòng ngoài đem hắn buộc kín mít tống lão gia mới yên lòng quay sang quan tâm bên cạnh chiến sự có tống đại quan nhân vị này cao thủ gia nhập những nhóm khác thu phục riêng mình đối thủ tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều không ra một lát lần này mai phục chiến đã viên mãn kết thúc nhìn trước mắt bị trói chặt như bánh trưng c ặ t nhân không một ai đào thoát bên mình chỉ có mấy người chịu vết thương nhẹ tống gia đối với tần huyên để bày binh bố trận đó chính là một trăm cái phục lần này tần huyên kể công chí vĩ đợi về các ta nhất định xét luận công cho mọi người ban thưởng có thể như thế nhẹ nhàng thắng lợi những người khác tự nhiên hưng phấn cực kỳ nghe các chủ nói như vậy đều vui vẻ chắp tay đa tạc á c chủ ha ha tốt trở về mai t r ă n g chia người ra thẩm vấn moi hết trọng b ụ n g bọn chúng thông tin ra cho ta rõ các chủ các chủ có thể hay không nhường ta tiến hành thẩm vấn đối với cài này ta cũng có nghiên cứu một hay lúc này cao lãng h a i mắt tỏa sáng tiến lên tự mình đề cử nhìn hắn muộn tao khuôn mặt mấy người không khỏi dùng mình cách xa một chút xem ra yêu thích ám khí người tính cách thường đều rất đặc biệt sao tống khuyết nhận được kẻ này thất tinh liên hoàn phi đao bí tịch tự nhiên phi thường sảng khoái thỏa mãn lão cao đam mê vậy làm phiền cao đường chủ rồi hắc hắc hắc, không phiền, một chút cũng không phiền. nhìn cao lãng phát xanh ánh mắt còn không đoạn nở nụ cười dâm đ ắ n g bị trói vô đám người kia tất cả đều thấy run rẩy bất an. nếu không phải cả người cả miệng đều bị bịt kín mít, có lẽ không ít người đã tại chỗ xin khai. mong hưởng sự khoan hồng. không quản bọn họ nghĩ gì cho linh giang bang người đương đầu thống kích tống lão ra vui sướng dẫn quân khải hoàn trở về. mất đi một lúc ba vị sáu giai võ giả dù để ầ n sau như linh giang bang cũng không chịu nổi nghe nói bọn họ đâu vào đấy mới có bảy vị lục giai thôi một lần gãy n ử a lão lần này có lẽ sắp phát điên ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm linh bốn thu hoạch phong phú mai viên sơn trăng tống đại lão ra nhàn nhã ngồi dưới vườn mai nhìn mặt trời mọc nhấm nháp ngộ không bưng lên trà thơm hít thở không khí trong lành còn thoang thoảng mùi xương sớm cây cỏ. thích ý cực kỳ. lão nhiếp vừa tiến vào cũng không muốn kinh động nhà mình thiếu ra nhã hứng chỉ cung kính đứng một bên đ ợ i l ệ n h thẩm vấn ra được kết quả rồi rót thêm một ly trà kêu lão nhiếp ngồi xuống tống khuyết lúc này mới mỉm cười mở miệng. đã rõ ràng thiếu ra. cung kính dùng hai tay tiếp lấy. nhiếp phong mặt lộ cổ quái trả lời. hóa ra bọn họ không phải người linh giang bang mà là thanh dương quận giang gia người Ô, là giang vô hạ thằng kia tống đại quan nhân hứng thú chính là hắn thiếu gia nghe giang gia tộc nhân khai kẻ này trở về nhà ỉa ôi n ì lèo phụ thân mình cũng chính là giang gia gia chủ sai người tiến đến trả thù mới có chuyện ngày hôm nay toàn bộ người chỗ này ngoại trừ một kẻ linh giang bang chúng dẫn đường đã bị bắn chết còn lại đều là giang gia tìm đến nhân thủ lặn lội đường xa đến tận đây báo thù cũng chỉ vì xung đột còn con như thế mà đại động can qua bọn hắn giang gia tâm nhãn cũng quá nhỏ sao tấm khuyết cũng là cạn lời nhiếp phong cũng không cấm nhích miệng cười khi nãy nhận được tin này hắn cũng vui vẻ hồi lâu kẻ thù có thể không phải sát vách linh giang bang vậy tốt nhất rồi nguyệt khuyết c ắ t cùng nhân gia t r i n h lịch còn quá nhiều linh giang bang lại còn có địa lý ưu thế lão đỗ muốn diệt bọn hắn nguyệt khuyết các hẳn không cần quá phí công nếu như bắt buộc phải chiến bọn hắn tự nhiên không hãi sợ nhưng có thể như bây giờ t ậ p nhân lại có thân phận khác tránh được cùng linh giang bang trực tiếp xung đột vậy liền tốt bất quá nhất phong tiếp tục cho thiếu gia nhà mình nói đối phương mười lăm người trong đó có một vị ngoại lai cao thủ gọi mạnh võ bị thiếu gia chế phục còn lại mười bốn người đều là giang gia tử đ ệ do hai vị trưởng lão cũng là sáu giai cao thủ giang trạch tân cùng giang trạch vân dẫn đầu phía dưới là bốn ngũ giai võ giả cùng tám tứ giai lực lượng này coi như đất là đào không giang gia hơn nửa của cải bọn hắn tại thanh dương quận nghe nói ngoại trừ vị kia già nua chân khí cảnh lão tổ còn lại có thể lên mặt bàn cũng chỉ có hiện ra chủ giang trạch quân ngoài ra n h ị lưu võ giả đâu ra đấy cũng chỉ còn chưa đủ hai bàn tay có thể nói nếu gãy mất chi này nhân thủ giang ra vậy chân chính là thương gân đồng cốt phế bỏ một tay cũng không quá có hỏi ra được bọn họ võ học vấn đề này trước đó tống lão gia đã đặc biệt sẵn s ò đáng tiếc đám người kia cũng biết những này không thể dễ dàng nói ra nếu không mất đi giá trị chờ đợi bọn hắn chỉ đơn giản là cái chết nhíp phong tiếc nuối lắc đầu bọn họ cắn rất chặt cao lãng cũng là nhất thời chưa tìm được đột phá thiếu ra để lâu sợ sinh biến đám người này ngài định xử lý như nào xử lý như nào hắc hắc t ố n g khuyết nở nụ cười sắc lạnh tự nhiên toàn bộ rết chấn nhíp bên ngoài bọn đạo trích n h ứ ế p h o n g cũng bị hắn sát khí dùng mình nghiêm mặt chắp tay vậy để ta đi phân phó người đem tạc nhân xử tử làm sao lại có thể để như thế lãng phí tống khuyết vội vàng khoát tay không vội để đích thân ta xử lý trước hết giang ra một tên trưởng lão đến đây cho ta không mang vào phòng kho mới xây đi dặn người đứng cách xa cảnh giới bàn thiếu g i a sẽ tự mình thẩm vấn rõ thiếu g i a một gian tạm thời phòng giam giang trạch tân cả người là thương bị trói chặt dưới đất nghĩ đến mình lần này ta o ngộ cũng là lo sợ không thôi đồng thời đối với tội khôi họa thủ lão đại giang trạch quân một nhà cực độ bất mãn nếu không phải hắn nhi t ử chung quanh gây họa giang ra đám người này đã không bị cảnh hiểm nguy như này nếu không phải đối phương còn mơ ước bọn hắn trên người võ học giang trạch tân không nghi vấn chút nào vì kia đen bóng hung á c tiểu tử sẽ đem mình nhóm người giết nhớ đến đối phương hung bạo thực lực cùng với khiếp người diện mạo lão giang lại không cấm được toàn thân run rẩy đêm qua một chuyến thật sự ấm t ư ợ n g để đời nha bái kiến các chủ lúc này vang lên ngoài cửa canh gác mấy người sục sôi tiếng chào giang trạch tân liền biết á c ma trong lòng mình vừa nghĩ đã đến ăn cho ta mở cửa rõ, các chủ kèm theo giọng nói hùng hậu ngoài cửa chậm rãi đi vào hai người nheo mắt nhìn kỹ người đến giang trạch tân giật mình hô lão tam ngươi h ừ sau lưng tống khuyết người đúng là giang trạch vân nghe nhị ca hô hắn chỉ h ừ lạnh quay đầu sang một bên tống lão ra cười sảng làng cho hai người hóa g i ả i không khí xấu hổ h a h a hắn giang trạch vân đã đầu nhập vào ta các ngươi giang gia võ công gia truyền mãn viên công cùng bích linh kiếm pháp hết thảy đều đã dâng lên giang trạc tân b ả n thiếu hỏi ngươi lần cuối có bằng lòng hay không quy hàng nguyệt khuyết c á c viết huyết thư hiệu chung nếu không hôm nay chính là ngươi tử kỳ phản đồ khốn nạn lão tam ngươi vậy mà định bán đứng chính mình gia tộc lão n h ị giang trạc tân nghe thế liền sợ hãi tiện đà là vô hạn phẫn nộ tay chân bị bó chặt hắn vặn vẹo thân mình hướng lão tam chửi lớn giang trạch vân nghe thế tức sẩn trợn mắt lập tức gân cổ lên quát giang ra ta nhổ vào lão nhỉ ngươi có biết đại ca hắn vậy mà gian d í u cùng ta tiểu thiếp lão tử tức sẩn đi cáo trạng mà chẳng làm nên trò gì cuối cùng chỉ có thể âm thầm chịu nhục hừ hừ giang ra như thế đối xử với ta bất nhân cũng đừng trách lão tử bất n g h ĩ a hơn nữa chim khôn chọn cành mà đậu so với giang gia m ộ nhật hoàng hôn tống thiếu nơi này mới chân chính là hùng tài vĩ lược tư chất siêu phàm ta đây cũng chỉ là vì giang gia bảo tồn mầm m ố n g cầu một cái tương lai tươi sáng quang tôm diệu tổ nhìn t h ằ n g này mặt d à y vô s ỉ diễn xuất giang trạch tân không nhìn được muốn cắn chết hắn phản đồ hèn nhát lão tam cũng không thèm để ý nhị ca mình phẫn nộ giấc chân chó quay sang tống khuyết nịnh nọt tống thiếu đa bọn hắn không thức thời không bằng toàn giết giang gia bên đó tiểu nhân sẽ nói lại c h ú n g ta là bị mạnh võ kẻ này phản tặc mưu sát chỉ mình ta may mắn chạy thoát sau đó ngài cùng tiểu nhân trong ứng n g o à i hợp đem chọn cái giang gia nuốt còn đang hang say mắng chửi giang trạch tân nghe mình tâm để vậy mà có thể như thế máu lạnh lập tức dọa đến mặt trắng bịch toàn thân dùng mình sợ hãi lão tam ngươi cũng may tống lão ra là c ỡ nào nhân hậu người sao có thể bị thằng này rù rỗ lập tức nghiêm mặt trách mắng im mồm ta nguyệt khuyết các nang thời buổi cần người làm sao có thể dễ dàng lãng phí nhân tài ngươi muốn hại chết đồng tộc mình d i ắ p tâm là gì có phải hay không khi nãy cho ta nói ra công pháp là giả bây giờ sợ người vạc trần muốn giết người bịt miệng lão tam quá sợ hãi vội vàng thề thốt không dám tống thiếu công pháp mỗi câu mỗi chữ ta nói đều là sự thật không tin ta có thể tại đây cho ngài đọc lại một lần câm mồm có phải ngươi định mấm lời cho kẻ này không không phải tống thiếu minh dám hồ nghi nhìn qua đang run rẩy thằng này tống khuyết trầm g i ọ n g quát phải hay không bàn thiếu sẽ đích thân kiểm chứng ngươi trước hết ra ngoài để ta cùng giang trưởng lão h a i người tâm sự giang trạch vân nghe thế chỉ có thể làm theo trước khi đi vẫn không quên quay đầu âm độc nhìn mình lão nhị tống thiếu ngài phải hỏi cẩn thận nhiều người lão nhị rất có thể xét ghi hận nói l ã o hải ta ngài nhất thiết phải tin tưởng ta nha ta sẵn sàng giết bọn họ lập đầu danh trạng nghe hắn nói bi tình khẩn thiết tống lão ra sắc mặt hơi nguôi hài lòng phất tay đuổi hắn ra ngoài lúc này mới quay sang còn đang run rẩy như cừu non giang trạch tân cười hòa ái giang trưởng lão hiện chúng ta cẩn thận nói chuyện ngồi trong phòng kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch tống khuyết miệng đều cười không khép được mồm võ học ngoại trừ giang ra mãn viên công cùng bích linh kiếm pháp đã chắc đét không sai mạnh võ cũng là ngoan ngoãn giao ra tự thân bản lãnh linh xà quyền pháp cùng âm minh kiếm pháp tuy không có người đối chứng tống khuyết cũng không chắc chắn trong đó thật giả nhưng đại thể hắn xem qua hẳn đại đa số là chân thật có thể từ từ nghiên cứu ngoài ra một đám giang da người tự nhiên không thiếu tam lưu võ học nhất nhất ghi ra cũng được gần mười bản nữa thật lớn bổ sung bọn hắn nguyệt khuyết các tàng thư lâu binh khí tiền tài ngựa tốt gì đó cũng là một đống giá trị không dưới hai vạn bạc còn về người tự nhiên hết thảy tống hiến một thân tinh huyết cho tống lão m à sáu giai tương đương bảy trăm năm nhân sâm năm gia liền là năm trăm năm bốn giai hơi ít một chút có ba trăm năm một bữa này ăn được có thể để cho te xe rác hô to thoải mái tràn trề nghĩ đến chuyện khi nãy tống lão ra không nhìn được đắc ý giang trạch vân phản bội gì gì đó thuần t ú ý chỉ là xả đảm tống khuyết kéo hắn vào phòng dụ dỗ chiêu hàng để hắn nói ra mấy chuyện tội lỗi của mình trong quá khứ làm tin thằng kia còn nghĩ tống ra ngốc tin người vơ lơ đây lập tức kể một đống lớn sau đó tự nhiên là răng rắc đoạt xá đi lừa gạt những người khác bọn họ người nín một hơi không khai vì còn hy vọng đây bây giờ bị tống lão ra kịch bản mở ra tâm linh ghẽ hở tự nhiên ngoan ngoãn đầu hàng tâm lý chung sao người khác hàng được sao ta không hàng được nhất là đối phương lại là đức cao trọng vọng trưởng lão đây vì thế sang ra người tự nhiên thành thật khai hết khai sạch để tống lão ma hắn được lời không nhỏ chỉ riêng m ạ n h võ nơi đó lắc lư mãi không biết hiệu quả thế nào nhưng hỏi đi hỏi lại hắn đọc ba lần võ học sau tống khuyết sảng khoái tiến hắn lên đường rồi thằng này khi nãy lão thẩm đ a nói g n qua xú xanh chiêu chứ tội ác không thiếu chết cũng là đáng đời mười mấy cái xác chất vào không gian mấy người này vinh quang được tia c h ớ p tiến đến sâu trong hoang dã núi rừng cho thiên táng tập thể đợi đến mai hẳn là không ai còn phát hiện một chút vết tích của bọn họ trên đời x o n g chuyện một thân nhẹ tống đại quan nhân mới bắt đầu vui vẻ cùng nguyệt khuyết các một đám cao tầng mở tiệc ăn mừng luận công ban t h ư ở n g ta muốn làm thiên đao 22 chương 2 0 i trăm l năm luyện cốt hoàn mỹ đa tạ các vị đại học hâu gai k h ô 8 g email 160 t o tết tết email 160 t o tết tết đã b ú t đậu mai trăng trong vườn mai bày biện hơn chục bàn tiệc lớn giải tỏa tâm tình một đám nguyệt khuyết các cao tầng đang tới tấp cùng bọn họ các chủ tống đại lão ra chuốc rượu ngôn hoan tống khuyết đó là ai đến cũng không từ vui vẻ cùng người nâng ly c ạ n chén các chủ việc hôm nay tiếp sau ngài định xử lý như thế nào nhân dịp chúc rượu thiết phi long tiến lại gần lo lắng hỏi thăm không như đám người trẻ tuổi không lo không nghĩ hắn còn có không nhỏ gia nghiệp có điều cố kỵ cũng là bình thường tống khuyết cũng không thấy phản cảm rất h ò a ái cùng hắn uống cạn sau đó an ủi thiết thúc chớ lo giang ra vậy chỉ như không răng lão hổ không tính cái gì bọn họ có tiến đến trả thù cũng sẽ n h ầ m vào ta chỉ cần ta không xảy ra chuyện bọn họ là quyết không đánh s ắ n đ ồ n g rừng ra tay với người khác đấy vỗ vai ra h i ể u lão thiết không cần giải thích tống khuyết tiếp tục việc hôm nay c h ú n g ta thái độ tự nhiên là trắng trợn tuyên dương trở về liền bắn tin cho linh giang b a n g người biết liền thành để bọn họ lấy đó làm gương nếu dám như giang gia thò móng vuốt vậy phải có tâm lý hy sinh chuẩn bị hơn nữa giang gia hẳn tại thanh dương quận cũng sẽ có không ít kẻ thù đi những người kia hẳn rất nguyện ý nghe điều này tin tức tốt lành tin rằng sau ngày hôm nay bọn hắn giang ra cũng là lo thân mình còn không xong sẽ không còn tâm tư nghĩ chuyện ngu ngốc đấy các chủ anh minh một đám nguyệt khuyết các thành viên nhiệt huyết sôi trào sôi nổi d ơ chén lên uống cạn tống các chủ cười ha h à cùng bọn hắn lần nữa nâng ly đợi mọi người bình phục tâm tình lần nữa tuyên bố một trọng bàng tin tức các huyên đệ hôm nay có thể thành công đánh tan địch nhân hết thảy đều là chư vị công lao ta cũng sẽ không ghe o h i ệ t khen thưởng bản thiếu lần này đặt cách cho chư vị một lần lựa chọn võ học các vị trưởng lão có quyền tùy ý lựa chọn trong tàng thư lâu bất kỳ võ học yêu thích trong đó có cả mới thu nhận nhất lưu nổi công tâm pháp mãng viên công còn lại người có thể tùy ý chọn lựa một bản n h ị lưu trở xuống bí tịch chút nữa lão nhíp sẽ đưa ra danh sách cho các ngươi lựa chọn ai thích cái gì liền cùng hắn đăng ký t ự hành sao chép một đám người nghe thế lập tức chích đ ộ n g không thôi không át được chích đ ộ n g hướng hắn quát hỏi các chủ là sự thật không trách bọn hắn như thế thất thố nội công bí tịch vốn đã là giang hồ bất truyền bí mật bọn hắn đám này tầng chót võ giả đối với nó chính là mơ tưởng xa cầu luyện võ chia làm nội luyện cùng ngoại luyện kết quả cuối cùng đều t r ă m sông quy về một biển khiến võ giả cơ thể ngưng tù chân khí cọ rửa tự thân một ngày tẩy lễ toàn thân kinh mạc h thông suốt huyệt khiếu sáng tỏ vậy liền có thể nếm thử đột phá tiên thiên tiên thiên tôn sư có thể khai tôn g lập tổ quy thuận triều đình liền có thể tùy ý phong hầu bái tướng thân thể hoàn mỹ vô lậu thọ nguyên tăng trưởng đến một trăm năm mươi tuổi muốn gì có đấy có thể nói là chân chính cử đầu toàn bộ đại viêm mấy trăm triệu con dân đâu ra đấy tôn sư võ giả cũng không quá năm mươi người không một ai không phải bá chủ nhất phương luyện võ ai không muốn mình có thể đi xa hơn một chút sống lâu hơn một chút nhưng làm được hết thảy những n à y đầu tiên ngươi phải cô đọng được ra chân khí thất sai thất sai vượt qua nhất lưu đạo này rãnh trời mới là chân chính phân chia võ giả đẳng cấp nhất lưu và dưới nhất lưu dù ngươi có là sáu giai viên mãn vậy cũng là ngày đêm cách biệt có thể thấy một hớp chân khí diệu dụng vô cùng ngoài luyện võ công tu luyện đến tận cùng cũng là có thể giúp người luyện cô đọng chân khí nhưng về tỷ lệ xác suất thì không nói cũng được chính vì thế một quyển như lưu ly vô cấu thể khi viên mãn có thể khiến người luyện có bảy phẩy tám thành chắc chắn đột phá thất gia hắn mới có thể xưng nó là thần tông nội công bí tịch ban đầu uy lực tầm thường không hiện nhưng từ năm giai luyện tạng liền bắt đầu lộ uy sau này đợi đến sáu giai luyện tủy càng là đối với đề luyện chân khí có trợ giúp to lớn vì thế người ở đây nghe tống khuyết nói ra như vậy lời làm sao còn có thể giữ được bình tĩnh đưa tay cản lại nhảy nhót tưng bừng đám người tống lão ra cười gật đầu ở đây nhiều người thế này bản các chủ còn lừa các ngươi không thành chỉ cần một lòng vì ta cống hiến ta là sẽ không bạc đãi bất kỳ vị nào hương để đấy người không phụ ta ta không phụ người tống mố ở đây xin hứa tống khuyết cũng không nói nguyệt khuyết các mà thẳng thắn dùng mình danh nghĩa người ở đây tự nhiên nghe ra nhưng cũng không ai dị nhị mà tất cả đồng thanh vô lớn thề sống chết đi theo các chủ ha <cười> ha rất tốt chư vị tiếp tục ăn uống sau đó đi tìm lão nhiếp trọn võ học đi nhớ ký chỉ một mình mình dùng không được ngoại truyền nếu để ta phát hiện có người lén trao đổi vậy đừng trách b ả n thiếu vô tình giọng nói đến sau cùng bắt đầu trở nên rét lạnh mọi người lập tức dùng mình nghiêm nhị tuân l ệ n h thanh hà bến tàu vẫn cảm thấy bồn chồn từ đêm qua đến giờ sở thiên thu lúc nghe thuộc hạ báo tin lập tức cả người hóa đá sở run một hồi mới khô cằn nói ra ngươi là nói giang gia đoàn người tất cả tận diệt tin tức có xác thực đại nhân không cách nào xác thực nhưng tin tức chính từ nguyệt khuyết các người truyền đến hơn nữa giang người tất cả bốc hơi đến bây giờ không thấy bóng s á n g tiểu nhân sợ việc này không giả bọn họ đều đ á t lành ít d ữ nhiều sở thiên thu mặt trắng xám ngồi hãm sâu gào ghế mệt mỏi vuốt chán may mắn thật sự may mắn nha đêm qua lão sở thiếu chút nữa xuôi t a y là nghe theo giang trạc tân mời đi r u ộ n môn quan dạo một chuyến cũng may lão phu phúc lớn mạng lớn chỉ là tùy tiện cử một bang chúng đi dẫn đường nghĩ đến đây sở thiên thu không khỏi trái tim run rẩy nguyệt khuyết các ẩm dấu thực lực cũng quá sâu đi mười lăm vị nhị lưu cao thủ trong đó càng là có ba vị lục g a i võ giả vậy mà nói nuốt liền nuốt một chút bọt sóng cũng không gây nên mấy ngày trước nguyệt khuyết các người tấp nập hoạt động tại lãng bạc hồ nếu mình nghe thuộc hạ khuyên ra gây chuyện r ă n mặt vậy h ả không phải mình cũng có thể bất cứ lúc nào bị người răng rắc rồi lão sợ sợ hãi càng sâu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tiếp tục cho người nghe ngóng tin tức đồng thời tự tay viết một lá thư gửi cho bang chủ đỗ như hối báo cáo hôm nay tường tận sự việc việc này còn là giao cho cao minh khắc quản lão phu tránh dây vào bực này hung hiểm mới là tuyệt vời mai trăng dược liệu vân hải cắt đưa đến còn chưa hoàn toàn dùng hết đây lại được người bút cho lượng lớn năng lượng tống lão ra tự nhiên sẽ không phung phí thời gian tranh thủ bắt tay chạy nhanh tu luyện đợi sớm ngày đột phá năm dai chỉ thấy lúc này hắn ở trong phòng mô p h ỏ n g theo lưu ly kinh luyện cốt động tác tiến hành rèn nốt trên người xương cốt trong đầu còn là không ngừng xây dựng diệu bảo liên đài xóa đi nghiệp lực hôm nay một lần hút khô mười mấy người hiện hắn tinh thần không gian bên trong có thể nói lệ khí q uấn quanh hắc vụ như ngưng thực âm trầm khủng bố x ọ a người te xe rác năng lượng không ngừng tẩm bổ lớn mạnh tinh thần tống khuyết kiên nhẫn quan tưởng chính mình liên đài từng lớp từng lớp cánh hoa sen được mọc ra tỏa ra hào quang lóng lánh đợi khi đài sen ngưng tổ đủ tám mươi bốn chấm nghìn cánh hoa trên đó lại khảm đầy lưu ly phật ngọc chiếu giỏi linh đài vậy có thể coi như quan tưởng đại thành có thể thỉnh trong lòng chân phật giá lâm khi đó phật lực hộ thân có thể coi vạn b ụ i bất nhiễm vạn tà bất x â m tâm linh chân chính viên mãn tống khuyết tu luyện tốc độ nhanh kinh người nhưng dù thế bây giờ cũng mới đâu ra đấy ngưng tụ được hơn một ngàn cánh sen cách đại thành còn xa đây theo trong đầu nghiệp t u v q q q từng chút từng chút bị hóa giải kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp vậy mà lại như nhận kích thích trở nên ngưng thực gì thường làm tống lão ma kích động hỏng rồi há chẳng phải muốn này c ô n g cấp tốt đại thành cần phải. A di đà phật tội lỗi tội lỗi. gạt bỏ hết thầy tạp niệm. hắn chạy nhanh tu luyện. nhất tâm nhị dụng vừa luyện thể vừa luyện thần. đảm bảo nghiêm chỉnh tuân theo lời kêu gọi của đảng. khi thực lực tiến lên phía trước, sẽ không có cái gì bị bỏ lại phía sau. tống gia tinh, khí, thần đều là cần khỏe mạnh cân đối phát triển đấy. mất trọn vẹn ba ngày tống khuyết mới coi như đem trên thân mình nghiệp lực quét dọn sạc sẽ ngồi trong phòng từ sâu thẳm linh hồn truyền đến một đợt nhẹ nhõm tống đại quan nhân phúc trí tâm linh cả người cũng dường như trở nên thông thấu việc tu luyện vài chỗ khúc mắt bây giờ bất chợt ngộ ra rồi chỉ thấy hắn khẽ vặn mình trên thân thể liền liên tiếp vang lên tiếng nổ l ú p đốp như pháo nổ qua hồi lâu đợi hết thầy quay lại bình tĩnh tấm khuyết mới kích động mở hai mắt cuối cùng hoàn mỹ luyện cốt lúc này nếu có thể thấu thì người ta sẽ ngạc nhiên phát hiện toàn thân xương cốt hắn vậy mà trở nên tinh khiết thông thấu như lưu ly sặc sỡ lóa mắt hai trăm lẻ sáu khối xương như được nối liền một thể bên ngoài còn bao bọc lấy một lớp màng mỏng trong suốt như một lớp nhựa dẻo siêu bền bảo vệ bên trong nắm thử tay cảm nhận đó là một cảm giác mạnh mẽ hữu lực an toàn chắc chắn khiến hắn không khỏi mê say không nhìn được tống khuyết liền đứng dậy đi ra sân vung tay múa chân một hồi một lát sau đợi ra được một thân mồ hôi tống lão r a mới sung sướng tẩy sạc trên thân vừa lọc ra tạp chất đợi cả người khoan khoái hắn mới quay lại trong phòng vừa rồi nếm thử lực đạo hắn đã chính thức đột phá một tượng lực tại trên giang hồ cũng có thể được ship vào hàng chuẩn nhất lưu cũng coi như có tư cách được x ư n g mấy tiếng tiểu cao thủ hơn nữa nghĩ đến chính mình đột phá năm giai sắp tới khi đó thực lực sẽ còn tăng một mảng lớn tống khuyết tự tin càng đủ ít nhất tại nơi này nhất mấu ba phần địa bằng chính mình năng lực tự bảo vệ mình vậy không thành vấn đề đấy đang lúc hắn tâm trạng bành trướng phân hồn truyền đến linh cảm báo động để tống lão ra dùng mình vội vàng nhắm mắt tập trung quan sát ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm linh sáu giao thủ đỗ như hối đa tạ email một trăm sáu mươi rô t ế t tết đại gia bút đậu một hai trên hoang lính c h ố n g chảy một hắc y nhân đang nhanh chóng hướng về mai trang chạy đến chỉ thấy kẻ này dưới chân hổ hổ sinh phong đường núi hiểm trở gập rình mà như đi trên đất bằng tốc độ lại càng nhanh khủng khiếp mỗi bước tầm đó là cả chục trượng xa chỉ sợ không cần thời gian quá lâu liền sẽ đến nơi này nhìn c á c h loại này tốc độ tống khuyết không khỏi dùng mình vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng kêu người người tới các chủ thiếu ra bên cạnh phòng hắn hùng bá nhiếp phong cùng canh gác ngoài cửa nguyệt khuyết các hộ vệ lập tức tiến vào nghe lệnh đi kêu tần giáo đầu tập hợp tất cả huyên đệ có trận muốn đánh mấy người nghe t h ế tâm thần nghiêm nhị vội vàng chắp tay lính mệnh chạy đi thiếu gia không biết là chuyện gì trong phòng chỉ còn lại nhíp hùng hai người nhíp phong lúc này mới lo lắng hỏi thăm hẳn là có nhất lưu lai、like、tập đợi tần vũ đến ta sẽ cùng mọi người nói cụ thể nghe tống khuyết nói hai người sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều tuy không rõ thiếu gia làm sao mà biết nhưng hắn đã chỉnh trọng nói ra như thế vậy việc này không giả mấy người tâm sự nặng nề đều giữ im lặng chờ tần v ũ mang người chạy đến bên ngoài mai trang một mảnh rừng canh hoang vắng hắc y nhân tốc độ so với khi trước không giảm cũng không thấy lộ ra vẻ mệt mỏi gì nhanh chóng tiến lên bỗng nhiên đến trước một gò đất thân hình hắn thình lình dừng lại mọi người mới thấy rõ ràng hắn thân ảnh là một người m ặ t đấu bồng đen đeo ruột diện mặt nạ nam nhân cả đất trời cứ như thế tính mịt chỉ thi thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc mới khiến cho người ta cảm giác được một chút sinh cơ ta rất hiếu kỳ làm sao các ngươi lại biết nam tử thanh âm khàn khàn vang lên nhưng không có một ai trả lời dường như nơi này chỉ có một mình hắn độc thoại như thế h a h a xem ra không ai muốn nói vậy bổn tỏa liền tiến các ngươi mang theo câu trả lời xuống địa ngục đi hắc y nhân cười lạnh cả người như hóa thành làn gió cấp tốc bay về phía bên cạnh rừng cây bắn tên một tiếng quát lớn đột ngột vang lên từ trong rừng cây liên tiếp vang lên tiếng xé g i ó hơn chục mũi tên to như cánh tay trẻ em tấp nập bắn về phía kẻ này hay lắm thì ra giang ra người l ạ i như thế bị g i ế t hắc y nhân sắc mặt nghiêm nhị g dưới chân tốc độ không giảm trên tay càng là dùng bất khả tư nghị động tác khẽ cuốn đám kia uy lực tuyệt luôn quân nỏ cứ như không trọng lượng lá cây vậy bị hắn xảo diệu đẩy sang một bên người không chịu chút nào đình trệ đã nhanh chóng tới gần rừng cây cản lại hắn đứng sau gò đất tống khuyết thấy hắn ý định liền giận giữ trợn mắt quát lớn xung quanh bố trí mai phục đám người cũng đồng thời theo hắn hành động vội vàng xông ra hướng về phía bên kia địch nhân chạy tới. a a vu án rừng rậm liên tiếp vang lên tiếng gào thảm khiến tống khuyết trái tim như dì máu. hắn h a i mắt sung huyết. chân dùng sức g i ấ m mạnh xuống đất. cả người như đạn pháo rời nòng bắn thẳng vào trong rừng cây. chết đi nhìn trước mắt hát y n h â n đang không kiêng nể gì h ạ sát chính mình bang chúng. tống ra nơi nào còn có thể nhìn. siêu thần trạng thái b ộ t phát đến cực hạn. điên cuồng dồn lực vào huyền thiết đao lấm liệt bổ xuống thế như thái sơn áp đỉnh đối diện nam tử cũng cảm thấy hít thở không thông không dám khiêng thường hắn vội vàng ngưng t ổ công lực trên tay chân khí màu xanh n g ọ c lập lòe vỗ thẳng về lưới đao c ú u ông âm thanh kinh thiên động địa vang lên tống khuyết bị thật lớn c ử lực c h ấ n lùi lại năm sáu bước hắc y nhân đồng dạng thân hình r u n g mạnh phải dấm chân ra sau một bước mới có thể hóa giải trên tay lực đảo cảm nhận nơi tay cảm giác tê tê hắn không khỏi dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm thật ghê gớm ngươi hẳn mới mười sáu tuổi chứ không để ý thằng này thắc mắc đã nổi điên lên tống lão ra tại te xe rác năng lượng nhanh chóng chữa trị thân thể tê d ạ i không màng hai tay cảm giác không k h ỏ i liền lập tức s á c h đao xông tới canh canh canh nói thì chậm diễn ra thì nhanh hai người đấu được hơn chục chiêu thì hùng bá nhức phong tần vũ đám người hỏa tốc cứu viện cũng kịp thời đuổi tới cả ba không nói lời nào tự g á c tàn ra dồn hết sức lạnh lùng hướng hắc y nhân trên người yếu hại hạ sát thủ canh canh canh kẻ này võ công vậy thập phần cao cường có tống khuyết cái này chủ tan cuốn lấy thêm nữa ba người hùng bá liên tiếp vây công vậy mà cũng không thương tổn được hắn mảy may chỉ thấy hắn trên người quang mang đại thịnh chân khí lưu c h u y ể n toàn thân thân hình như một bóng ma phiêu hốt hai tay càng là nhanh đến kinh khủng như hồ điệp xuyên toa trái đánh phải đỡ lăng là đem bốn người thế công toàn bộ tan giã nhưng cùng lúc đối mặt tống ra mấy người áp lực cũng không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy hắc y nhân như lâm vào vũng bùn nhiều lần muốn đối với bọn họ hạ sát thủ nhưng đồng d ạ n g cũng bị tống khuyết nhanh nhẹn hóa giải hai bên có thể nói thế lực ngang nhau đấu đến bất phân thắng bại lúc này còn lại người cũng lần lượt chạy tới kết trận tần vũ trông thấy người đến liền mừng rỡ hô lớn có bốn người bọn hắn quấn lấy hơn nữa mấy chục hào võ giả kết trận vây quanh vậy hôm nay q u y ế t mài chết này tặc nhân không thể hắc y nhân cũng cảm nhận được tình thế nguy cấp chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng thập phần quyết đoán cứng đối cứng chặn lại tống khuyết một đao mượn lực bay ngược người một trưởng đem hùng bá đánh bay dưới chân khẽ đạp cả người đa phi tốt lùi lại tống khuyết sao lại có thể để hắn dễ dàng như thế chạy trốn hắn đồng d ạ n g phi thân đuổi theo trông thấy nhà mình các chủ càng đi càng xa tần vũ quá sợ hãi vội vàng la lớn Các、chủ. dừng lại cẩn thận mai phục lời này thức tỉnh tống đại quan nhân biết mình một trọi một còn kém xa địch nhân hắn vậy chỉ có thể hận hận dừng lại cắn chặt răng ngà lạnh lùng nhìn đối thủ đi xa tống khuyết ngươi g i ế t ta giang ra người lão phu nhất định có ngày sẽ lấy ngươi trên cổ đầu chó hắc y n h â n chẳng mấy chốc đã mất sảng trong đêm đen giọng nói khàn khàn còn vang vọng đến bên này mỗi người trong t a y nghe vào mọi người càng là cắn răng nghiến lợi hít thật sâu mấy hơi bình phục tâm tình tống khuyết lúc này mới quay sang phía sau ngốc hùng quan tâm hùng bá không vấn đề gì chứ không sao cả thiếu ra chỉ là ta để địch nhân chạy rồi ngốc hùng r a dày thịt béo ăn kẻ địch một trưởng cũng không lớn đáng ngại lăn người mấy vòng liền chạy đến đây rồi chỉ là nghĩ đến vì mình vấn đề mới khiến t ặ c nhân đào thoát hắn trong lòng không mấy dễ chịu vậy là tốt rồi trở về xem các huyên đ ệ thương vong thế nào tống khuyết vỗ vai an ủi mình t r u n g thành tiểu đ ệ rồi âm trầm mặt d ẫ n người quay về ngồi trong phòng mấy người không nói một lời nghe tần vũ báo cáo thương vong tống thiếu các huyên đ ệ bị chết mất bốn người một người trọng thương ba người vết thương nhẹ không đáng ngại thương nặng người kia đã làm qua sơ băng bó là n ộ i phủ chấn thương sau này thế nào phải đợi lang trung xem qua mới biết được âm tống khuyết vỗ mạnh lên bàn hai mắt lạnh lùng đáng sợ khốn kiếp đám người ngoài kia quyết không cho mình một ngày yên ổn quả thật khiến tống lão ra tức giận sắp điên thiếu ra chúng ta bây giờ lập tức dẫn người qua tìm giang ra người trả thù hùng bá nắm chặt hai tay lệ khí âm chầm dọn quát mẹ nó giang ra mới có v u ộ t kẻ này chính là đỗ như hối mấy người nghe thế đều sợ hãi cả kinh tống thiếu kẻ này thật sự là đỗ như hối không phải giang gia lão tổ tống khuyết trước đó đã nhìn đỗ như hối ra tay một lần đấy đối với hắn trên tay công phu vẫn có có ấm tưởng cùng vừa rồi hắc y nhân phong cách không khác là mấy vì thế hắn phi thường khẳng định gật đầu là hắn không sai giang gia lão tổ nghe nói tuổi gần một trăm khí huyết đã trôi qua gần hết tuyệt đối không thể nào có bực này uy lực đấy có hắn nhắc nhở nhiếp phong cũng bắt đầu nhớ lại mình ra t ộ c đêm đó thảm án dần dần sắc mặt trở nên ngưng trọng gật đầu đúng là đỗ như hối người này không sai được trong phòng nhất loạt vang lên tiếng thở nặng nề một lúc sau tần vũ không nhịn được quay sang dò hỏi tống thiếu nếu không chúng ta trước dọn vào trong thành không cần hắn hiện giờ đã không làm được gì ta vậy sau này càng sẽ không thể làm gì chờ thực lực đủ rồi chúng ta sẽ nhất định báo lại cái thù hôm nay tống khuyết ánh mắt kiên định tự tin tràn trề khẳng định hôm nay bố trí vội vàng để địch nhân nhìn ra sơ hở nếu như hoàn thành kết trận tại h ạ có thể bảo đảm nếu đến một lần nữa hắn nhất định phải chết không nghi ngờ tần vũ lúc này cũng đứng ra đảm bảo đối với lão tần lời nói mọi người cũng tin mấy phần hôm nay nếu không phải đối phương phá được vòng vây vậy chờ đợi hắn sẽ là mấy chục người không ngừng không nhỉ công kích nhất lưu đồng dạng cũng sẽ phải nuốt hận đương trường tống khuyết gật đầu tần vũ ngươi kêu người tăng mạnh đề phòng bị thương nặng người kia chút nữa dẫn ta đi qua xem còn các huyên để hôm nay gặp không may lão nhiếp ngươi nhất thiết phải giúp ta lo cho bọn họ gia đình chu toàn gió thiếu ra tống thiếu nhiếp tần hai người vội vàng chắp tay lính mệnh tống khuyết không nói nữa đi qua xem vị kia bị thương nặng huyên đ ệ truyền cho hắn chút năng lượng bảo vệ nội phủ sau liền trầm m ặ t về phòng chuyện hôm nay không thể cứ như vậy liền xong thanh hà bến tàu một thân phong trần mệt mỏi đỗ như hối vừa mới trở về sở thiên thu mấy người liền gấp không chờ nổi vội vàng ra đón bang chủ không biết việc có thành công nhớ đến vừa rồi kia thiếu niên hung mánh bá đạo công kích đỗ như hối sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng chỉ nặng nề lắc đầu sau này tạm tránh cùng nguyệt khuyết các người xung đột việc này ta sẽ đích thân xử lý hôm nay gặp mặt tống khuyết để hắn gặp đà kích rất lớn tuổi mới mười sáu đã có bực này tu vi có thể an toàn dưới tay hắn đi qua mấy chục chiêu thật sự quá đáng sợ rồi tất nhiên đỗ như hối có tự tin giết chết tống khuyết nhưng đó là một trọi một hơn nữa là bây giờ ai biết mấy tháng sau mấy năm sau lại là bậc nào quang cảnh dùng kẻ này yêu nhiệt tư chất mình bị siêu việt cũng là chuyện sớm hay muộn Cạnh giường mình ngủ há lại có thể d u n g thứ như này hung tàn m ã n h h ổ Hơn nữa đã cùng đối phương ghét thù. Lão đỗ trong lòng không khỏi từng đợt phát xét. Kẻ này nhất định phải diệt trừ mới có thể yên tâm đỗ như hối hai mắt bắn ra đáng sợ hàn quang. không cùng s ở thiên thu mấy người giải thích gì thêm. Lão đỗ chỉ bỏ lại một câu liền nhanh chóng lên thuyền chạy về linh giang. cùng lúc đó, lúc này tia c h ớ p mang theo một nhiệm vụ trọng đại cũng đang d ư ơ n g cánh bay về linh giang so với lão đỗ mấy người tốc độ của nó nhanh hơn không biết bao nhiêu lần không mấy chốc đã trước hết đến nơi này ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm linh bảy ngọc dương gạo đa tại email một trăm sáu mươi xô tết tết đại gia b ú t đậu hai hai linh giang thành nhìn phía dưới mới khôi phục mấy phần kho hàng tống lão ra quyết đoán bỏ qua mục tiêu lần này hơn nữa nơi đó đèn đuốc sáng trưng không thiếu v õ giả đi lại tuần tra làm việc cũng chưa chắc được chót lọt như xưa hắn liền đem ánh mắt tỏa định vào linh giang bang tổng bộ lúc này từ sau lưng tia c h ớ p một vị mới tuyển nhận lính dù lần nữa dũng cảm nhảy xuống chỉ thấy nó người to bằng nắm đấm một thân lông vũ đen tuyền tốc độ lại nhanh cực kỳ thoáng chốc đó đã bay đến phía dưới hàng này chính là tống lão gia hắn phải tốn không ít công sức mới vào tay được đấy gọi là giả huyền yến là một loại chim khá hiếm gặp hơn nữa nó tốc độ quá nhanh bắt được nó người đã ít lại càng thêm ít nghe nói thiên nhai hải các người chính là có cách thuần dưỡng vật này nhờ đó mà đem hệ thống tình báo xây dựng nên hiện mới có sang hồ ký sự như ngày nay tống khuyết đây là toàn thành động viên nghe ngóng trong huyện một vị phú hào yêu thích cất chứa kỳ hoa dị thảo có nuôi dưỡng một con giả huyền yến mới có thể tốn hao một giá lớn đem vật đổi tới cũng may hắn nguyệt khuyết các uy vọng như mặt trời ban trưa nhân ra mới là đồng ý nhìn đau bỏ thứ yêu thích đấy lúc này giả huyền yến tiểu yến t ử không vang lên bất cứ tiếng động nào đậu xuống linh giang bang tổng bộ dựa theo tống khuyết ý niệm nó bay đến từng nóc từng nóc kiến trúc để chủ nhân dùng l í n h vực kỹ càng điều tra bên dưới quang cảnh không ra một hồi linh giang bang bố trí hết thảy tống khuyết đã coi như nắm thuộc trong lòng bàn tay lúc này trong đầu hắn bắt đầu chạy nhanh tính toán trong đầu hắn tự nhiên là muốn tìm các xếp lão đỗ đi cho xong chuyện nhưng làm sao tu vi đến mức luyện tảng như nhức phong thôi bình thường độc đá rất khó làm hại bọn hắn đừng nói đỗ như hối còn là nhất lưu chân khí cảnh một ngụm chân khí thần diệu có thể nói bách đ ộ t bất x â m cũng không quá vì thế lần này tống lão ra đến đây mục đích là phải dọa lão đỗ một cách chết khiếp để hắn không còn dám tùy tiện rời đi hang ồ đi cắn người như thế nữa tin rằng cảm giác bị người nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào lơ là cũng có thể đem ngươi hậu hoa viên đốt sẽ khiến đỗ như hối phải dè chừng nhiều hơn cho hắn tranh thủ một chút thời gian trong không gian còn mấy quả đơn sơ lựu đạn tống r a đang phân vân không biết ném vào đâu đây thứ này hẳn cũng không thể coi lựu đạn chỉ là mấy bình chứa lượng lớn thuốc nổ mà thôi uy lực cũng bình thường đối với nhị lưu võ giả uy hiếp cũng khó dùng để giết người vậy không dựa vào nhưng gây nên đại động tính dọa d ọ nhau một chút thì không vấn đề đấy trọng điểm là ném vào đâu hắn lão đỗ trong sân hay mấy vị phu nhân nơi ở tống đại quan nhân phân vân không ngừng tiếc là mấy chỗ trọng địa người canh chừng vô cùng nghiêm ngặt với võ giả linh mẫn giác quan để tiểu yến từ âm thầm lẻn vào bên trong là điều không tưởng vì thế tống khuyết còn không thể mò vào tận bên trong điều tra đến c á c h tận cùng không thể không nói cũng là một điều tiếc nuối bỗng hắn ánh mắt vô tình quét qua về cách đó không xa một sân nhỏ có vòng trong vòng ngoài lính gác nghiêm ngặt bên trong lại chỉ trồng mấy cọng cây nhỏ tống lão ra tinh thần run lên như đánh hơi được cái gì khó lường vội vàng cẩn thận bay đến quan sát mai trang trở về phòng không bao lâu tống ra lần nữa hô người người tới gọi nhiếp phong đến gặp ta tuân l ệ n h không ra mổ lát nhiếp phong hùng bá đã đồng thời chạy đến lão nhiếp trên mặt còn lộ vẻ ngưng trọng thiếu ra lại có người tiến đến chớ khẩn trương là chuyện khác cười c h ấ n an hai người tống khuyết lúc này mới tiếp tục lão nhiếp ngươi có biết một loại cây cao tầm một trượng lá như lưới kiếm màu đỏ nghe thiếu gia miêu tả đồng thời nhìn trên bàn hắn vẽ ra đại khái hình dạng nhiếp phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền hai mắt sáng lên g í c h đ ồ n g hỏi thăm thiếu gia ngươi tại chỗ nào bắt gặp loại cây này rồi đừng bán nút mau cho ta giảng gió là cái gì thấy nhất phong vậy mà biết thứ này tống lão ra đồng giảng kích động thúc giục hắn đã ngửi được mùi bảo bối đang vấy chào thiếu ra nếu không nhầm đây chính là ngọc dương gạo gạo ngọc dương gạo nó có tác dụng gì nghe đến đó tống đại quan nhân tâm liền ngồi một nửa nhất phong tự nhiên là dùng để ăn thiếu ra trắng mắt tức giận nhìn lão nhiếp, tống khuyết trong lòng buồn mực, gạo mà thôi, ngươi như thế hưng phấn làm gì, làm lão gia ta tưởng mở, hơn nữa đ ố như hối thằng chó chết này, thần thần bí bí, cho người canh gác như thế nghiêm mật ta còn tưởng cái gì bảo bối đây, hóa ra trồng gạo, đồ thần kinh thấy thiếu ra nhà mình ánh mắt nhìn qua dần dần trở nên bất thiện, nhiếp phong dùng mình vội vàng mở miệng, thiếu da chớ vội gạo này không phải bình thường gạo đó là bảo bối đây hừ có gì bảo bối tống lão ra hứng thú xã rời thiếu da ngọc x ư ơ n g gạo long nha gạo huyết kim gạo thất d i ệ u hạt sen cùng với tuyết lê châu được gọi là thiên hạ ngũ đại đạo cốc hạt của nó bên trong nó tụ tập linh khí đất trời chính là đối với võ g i ả con người sinh linh tẩu thú vật đại bổ so với linh đan d i ệ u dược còn tốt hơn nhiều lần c á c h này hay rồi tống khuyết giọng nhức cao mấy phần nó có thể giúp người đột phá cảnh giới không so với nhân sâm thì bằng niên hạn bao nhiêu năm lão n h ứ p bị hắn hỏi cũng e răng nhẫn nhìn một hơi mới tiếp tục giải thích thiếu ra việc không thể như thế xem đan dược hiệu quả dừng xào thấy bóng nhưng ba phần dược bảy phần đột dùng nhiều có hại thứ này nhìn qua hiệu quả không bằng nhưng lại có thể hàng ngày phục dùng từ từ giúp người cải thiện thể chất b ồ i bổ đạo cơ xét về lâu về d à i còn có l ợ i hơn nhiều đây chính là các thế lực lớn quan trọng nhất căn cơ có thể coi là vật tư chiến lược chỉ những thế lực đ ỉ n h cấp mới có thể nắm giữ ngay cả thiên hà kiếm phái triệu minh chủ ta nghe nói trước đó cũng đi cầu loại này mầm móng hồi lâu mà không được ngay có thể hiểu của nó quý giá thật sự có như thế quý giá chỉ là mấy hạt gạo thôi tùy tiện lấy một ít mầm móng đem gieo trồng không phải được rồi nghe thiếu g i a nhà mình trong giọng không tin nhiếp phong cười khổ thiếu g i a bọn chúng đều có phương thức chăm sóc riêng đấy hơn nữa đối với hoàn cảnh yêu cầu thập phần hà khắc người thường có đạt được mầm móng mà không biết cách trồng là cũng sẽ không ghép hạt không có tác dụng gì hơn nữa quan trọng nhất chính là các thế lực đối với thứ này mầm móng quản lý cực nghiêm chỉ cho phép gạo xuất ra ngoài mầm móng là tuyệt đối giữ kín như bưng nếu không bằng vào triệu minh chủ nắm giữ tài nguyên cũng không khó bồi dưỡng ra được một đám thì ra thế nghe lão nhích giải thích trong đầu tống da rộng mở trong sáng coi như đây là thực phẩm chức năng tất nhiên là cái l o ạ i hin nhất kia rồi có thể ngày ngày sử dụng như cơm, giúp cơ thể bồi bổ căn cốt tăng cường tư chất. hiệu quả như nào chưa cần bàn, nhưng chỉ cần biết nó rất có giá, nhất là mầm móng vậy càng là cực độ quý, hiếm. quý, hiếm là được rồi tống t ặ p trong lòng bắt đầu cười cặp cặp quái gì. thứ này đối với hắn tác dụng không lớn lắm. dù sao tống khuyết bồi dưỡng người là dùng te xe rác. nhưng nếu để mất đi thứ này, lão đỗ h ẳ n phải nhức nhối hồi lâu hơn nữa quan trọng không phải là mất hay không mất ở đây trọng điểm chính là có người có thể tùy tiện vào trong linh giang bang tổng bộ lấy đi thứ mình thích như vào chỗ không người cái này đủ để đỗ như hối lo lắng bất an trong thời gian dài xem ra đỗ như hối dã tâm cũng thật lớn đây bây giờ đã bắt đầu bố cuộc mưu tính đời sau bội phục bội phục đáng tiếc chí đại tài sơ sinh không gặp thời lại đi đắc tội tống đại quan nhân thiếu ra như khi nãy ngài miêu tả vậy hẳn là ngọc dương gạo cây không sai thứ này đầu xuân gieo hạt một năm dưới sau mới thành thục vào lúc chính hè dương khí nồng đậm nhất thì lúa sẽ chín có vỏ màu vàng kim bên trong hạt trắng trông như nón ngọc nếu có thể đạt được thứ này dù là chúng ta không thể chính mình bồi dưỡng đem nó hiến lên cho triệu minh chủ đảm bảo cũng sẽ nhận được cực lớn ban t h ư ở n g đang lúc tống khuyết suy nghĩ lan man bên tai liền vang lên nhiếp phong g í c h đồng giọng nói kéo hắn về hiện thực bây giờ không phải chính hè sao cũng sắp sang thu rồi nhớ lại khi nãy nhìn ngọc dương đảo hạt lúa mới hơi xuất hiện vẻ án h kim xem ra lão đỗ đây là bồi dưỡng không đúng kiểu khiến cây lúa mọc chậm hơn bình thường nha cũng may có thế mới tạo dịp để tống tặc thừa cơ không nói thêm nữa tống lão ra liền tìm cơ đuổi hai người ra ngoài bắt đầu tập trung tinh thần điều khiển tiểu yến t ử linh giang băng vốn định hái hết trên cây hạt lúa rồi một mồi lửa đem nơi sân này tiêu hủy tống tặc nhưng nhìn lại ngọc dương gạo còn chưa hoàn toàn thành thục hắn đành tìm cách khác không thể không tốn sức mới đất đem cả cây nhổ lên thu vào không gian cũng may dạ huyền yến là dị t r ù n g linh cầm nội tình hùng hậu thêm nữa màu cam năng lượng te x e rác bồi dưỡng đừng nhìn nó chỉ nhỏ một nắm tay nhưng sức lực tuyệt đối không tầm thường cả vườn chỉ có mười cây nhỏ không mất bao nhiêu thời gian tiểu yến tử liền hoàn toàn thu phục còn thuận tiện vơ vét thêm một chút mấu đất mang về đợi hết thảy hoàn thành nhìn trong sân trống không không một cọng cỏ, cỏ sau tống lão ra mới hài lòng bay đi mò vào lão đỗ thu gia quyến tùy tiện tìm hai đống kiến trúc ném xuống tự chế lựu đạn dòm sau đợi một đống người hô nháo chạy đến bên này tống khuyết lại một lần nữa quay về sân vườn dài c h ú t dầu thuốc nổ tiếp tục một mồi lửa đem nó thiêu trụi đợi thành công xóa sạch dấu vết tiểu yến t ử liền cảm thấy viên mãn nhẹ nhàng vỗ cánh không kinh động bất cứ ai bay thẳng lên bầu trời trên đó máy bay áp điều hiệu tia trước đã chờ sẵn hai vị anh hùng hoàn thành nhiệm vụ liền vinh quang khải hoàn trở về ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm linh tám ngũ dai một bụng u sầu đỗ như hối vội vàng trong đêm trở về trong bang vốn định triệu tập nhân thủ âm thầm đem tống khuyết đám người giết miễn trừ hậu họa về sau làm sao phong trần mệt mỏi đến d ạ n g sáng mới vừa bước chân về nhà nhìn trong sân đồ vật ngổn ngang rách nát hắn toàn thân liền như bị người r ộ i một thùng băng thủy đứng ngây ra tại chỗ hoa phủ thân một tiếng gào bi thiết vang lên một thằng nhóc khoảng bảy tám tuổi thấy đỗ như hối về liền há mồm khóc lớn chạy ra ôm đùi hắn mấy vị phụ nhân cũng là không kém bao nhiêu đầu hoa rung thất sắc chạy lại tìm kiếm nơi che chở nhìn mình yêu nhất tiểu nhi từ ngoài quần áo s ộ c s ệ c cũng không có gì đáng ngại đỗ như hối mới hít một hơi sâu bình phục tâm tình. trầm giọng hỏi. ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bang chủ là thế này. một vị hộ vệ đầu lính lúc này đành căng ra đầu tiến lên đem đầu đuôi sự việc kể lại. ngươi nói cái gì sân nhỏ bị đốt đỗ như hối gầm lên điên cuồng. gạt ra đám người thi triển khinh công chạy đến ngọc dương gạo trồng trọt nơi. đợi chính thức nhìn thấy cháy đen sân nhỏ. ngay cả sợi lung cọng cỏ cũng không còn sót lại sau vị này đỗ bang chủ liền cảm thấy khó thở khí huyết xông thẳng lên đầu không nhìn được nổ khí công tâm há mồm phun ra một búng máu bang chủ phu quân phụ thân xung quanh người lại một lần nữa bắt đầu nhốn nháo tụ nghĩa sành một đám linh giang bang cao tầng ngồi nơi đó không nói một lời mặt chỉ dám thi thoảng lé mắt liếc nhìn bên trên chủ vị mặt đen như đít nồi đỗ bang chủ đường đường quẩn thành bá chủ linh g a n g bang tổng bộ vậy mà bị tặc nhân tiến vào như chỗ không người quả thật mất mặt nếu chuyện này chuyện đi ra ngoài tất sẽ làm trò cười cho thiên hạ bọn họ cũng không rõ ràng lão đỗ đây là bị trộm mất thứ gì nhưng nhìn hắn bộ dáng kia tất nhiên là không thoải mái đến đâu vì vậy cứ v i ệ c một bụng nghi vấn nhưng bọn họ còn là đàng hoàng ngoan ngoãn cúi đầu nhìn chân rất sợ lúc này gây nên bang chủ không vui hậu quả đó là phải nghĩ đỗ như hối nội tâm lúc này ngoài sợ hãi bất an chính là đau thấu tâm can n g ọ c d ư ơ n g gạo chính là hắn dùng một lần trọng đại an tình cùng với rất lớn tiền tài mới có thể đến được như thế mười hạt mầm móng vốn nghĩ cho chính mình tương lai xây dựng vạn thế cơ đồ ai ngờ sắp thành lại bại cuối cùng vẫn về tay trắng nghĩ đến vì bồi dưỡng thứ này một năm qua trả giá biết bao tài lực tinh lực lão đỗ đây là đối với t ặ c nhân hận thấu xương rồi quả thật sẵn sàng xẻ thịt lột ra uống máu kẻ thù nhân tình mình đã dùng hết nghĩ đến sau này muốn vào tay mầm móng một lần nữa là không thể nào đỗ như hối tay đắng có t r a ra được tạc nhân tin tức gì đại trưởng lão hạ hiên cũng chính là người từ đêm qua bắt đầu tiếp quản trong bang công việc lúc này đứng ra bang chủ quả thật tạc nhân thủ đoạn cao minh không để lại một chút manh mối chỉ là từ thủ pháp hắn dùng phích liệt hỏa đến xem rất có thể cùng trước đó người đốt chúng ta kho hàng chính là một nghe vậy đỗ như hối sợ run trong đầu manh mối sâu chuỗi rất nhanh tưởng tượng đến một bộ kế hoạch chính là đang nhằm vào hắn. rất có thể tạc nhân trước đó dùng kế dụ hắn rời bang không thành, hôm nay gặp dịp hắn không ở mới lần nữa ra tay. như vậy rất rõ ràng. tạc nhân đối với chính mình hành động đó chính là nhất thanh nhị sở. cả việc mình ẩm nấp rời đi cũng có thể biết được. lão đỗ nghĩ đến đây không cấm hàn khí ớt ra. hôm nay là lấy ngọc dương gạo. ngày mai có phải hay không lấy đi cái khác bảo vật cuối cùng sẽ có ngày lấy đi hắn mệnh đoạt của hắn linh giang băng đỗ như hối bắt đầu nghi thần nghi duyệt vốn ban đầu còn nghĩ triệu tập cao tầng đi giết tống khuyết diệt trừ hậu hoạn đây nhưng so với bây giờ cái này mối nguy trước mắt hắn tống mố mố vậy chưa tính là gì đỗ như hối trầm g i ọ n g quá tiếp tục cho ta ra không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào từ ngày hôm nay linh giang bang thực hiện giới nghiêm cấm bất cứ người nào ra vào đợi bản tỏa tìm ra hung thủ mới thôi Rõ, bang chủ sáng hôm sau đợi nhiếp phong lần nữa đặt chân vào tống ra sân nhỏ nhìn thấy trong vườn đang trồng mấy cây ngọc dương gạo hắn liền trợn mắt h á mồm thiếu ra ngươi vậy mà thật sự có thể vào tay thứ này nhìn kích động đến đỏ chót mặt lão nhiếp tống khuyết chỉ cười thần mí hắt hắt lợi hại đi không để ý hắn nhức phong vội vàng chạy đến ngồi s ổ m xuống tỉ mỉ quan sát thiếu ra thứ này còn chưa hoàn toàn thành thục di rời nó về đây liệu có vấn đề gì không h a hả yên tâm chớ lo ta có biện pháp đảm bảo nó thuận lợi thành thục cười c h ấ n an lão nhíp tống khuyết chỉ trên bàn mấy túi đất tiếp tục nói lão nhíp ngươi chút nữa vào thành thay ta an ủi mất đi huyên để gia huyến đồng thời cho ta tìm người giỏi về trồng trọt giúp ta phân tích xem đám này bùn đất gồm những thứ gì thiếu ra đất này đúng vậy nó chính là thứ dùng để bồi dưỡng ngọc dương gạo nhất định phải cho ta tìm hiểu rõ ràng rõ thiếu ra nhiếp phong vui r ạ o d ự n lính mệnh đi rồi tống lão ra lần nữa tiếp tục đầu nhập vào tu luyện lần này hẳn có thể cầm chân lão đỗ được nhất thời nhưng cũng không phải biện pháp lâu dài quan trọng nhất vẫn là tự thân thực lực, đợi thực lực đủ rồi, đỗ như hối dám đến vậy một quyền đấm chết hắn, đơn giản xong chuyện, đốt mồi mồi lửa vận khí liền lên rồi, mệnh hỏa hợp với việc nhóm lửa tống ra dám định không sai, từ ngày đó trở đi hắn mọi chuyện lại bắt đầu x u â n sẻ, ngọc dương gạo t ả i te xe rác năng lượng tẩm bổ thuận lợi thành thuộc không nói, tổng thu hoạch hơn một ngàn viên mầm móng, mỗi viên to như bằng hạt đậu tương vậy cũng được mấy cân thứ này nếu đem ra nấu vậy hẳn cũng đủ một bữa ăn nhưng hắn dù phá sản cũng chưa dám lúc này nếm thử mà cẩn thận thu lại cất vào không gian võ công của hắn những ngày này cũng tiến bộ rất nhiều hơn nữa có sung túc năng lượng vậy mà chỉ chưa đến một tháng đã thuận lợi đột phá năm giai luyện tảng thực lực tiến nhiều có tầm một phẩy ba tượng lực thêm nữa ngũ khí triều nguyên công bắt đầu biểu hiện thần dị sức chiến đấu càng là hơn xưa trong túi có lương lòng cũng không hoảng hốt tạm thời không có cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực tống lão gia cũng bắt đầu thả l ò n g chính mình dọn ra một chút thời gian quan tâm sản n g h i ệ p liệt hỏa tửu xưởng nấu rượu đã sắp hoàn công men rượu cũng đã thành công đào tạo ra hai loại một loại bình thường rượu gạo một loại là đặc thù men lá so với bình thường rượu thơm hơn nguyên liệu cao cấp hơn bây giờ còn chưa chuẩn bị sản xuất tống khuyết là định dùng sau đó đi con đường li mi tết lại nói te xe rác năng lượng đối với vi sinh vật cũng có tác dụng ưu hóa rõ rệt đám này men rượu sau khi được tống đại quan nhân cải tạo hiệu quả đó là đề cao mấy cấp bậc hắn bây giờ kể cả không dùng chưng lên nhóm rượu này chảy ra ngoài thị trường cũng tuyệt đối coi được là rượu ngon tối hôm qua nhiếp phong lên hắc thiết trải một chuyến vận trở về một nhóm công cụ chưng cất hôm nay bọn họ mấy người sau khi mang đồ qua xưởng rượu xong xuôi mới bắt đầu theo chân tống các chủ vị này không xứng chức lão bản vào thành đi tuần tra l ã n h địa đáng nói là trong nhóm người đi theo tống ra ngoại trừ quen thuộc mấy người lần này vậy mà có thêm một gương mặt xa lạ chính là đao t ử đã chuẩn bị kế hoạch trong thời gian tới t ẩ y trắng hắc thiết trại tống khuyết cũng không cố kỳ giữ kín thân phận đối với vị này thuộc hạ cũng là thoải mái công khai dùng mặt thật gặp người vì thế lần này xuống núi mới hô lên hắn đi theo mình đoàn người nguyệt khuyết các tổng bộ nơi này vốn là mãnh hổ bang khi xưa di chỉ bây giờ được sửa sang một phen lão thẩm mấy người đã có thể thoải mái chuyển vào nghe thẩm tử minh mấy người báo cáo gần đây công việc tống lão ra hài lòng gật đầu tháng ngày này có thể nói là sóng êm biển lặng toàn bộ thanh hà huyện cũng đều yên bình đến lạ thường nguyệt khuyết các mọi người việc ta ta làm không hề cùng bất cứ người nào gây nên xích mích lãng bạc hồ công trình đã chọn được vị trí phê văn quan phủ cũng đã xin chứng thực bây giờ đã bắt đầu đo đạc chuẩn bị làm móng dự kiến sang năm là có thể hoàn c ô n g mặt khác công việc lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đâu vào đấy tiến hành cực kỳ thuận lợi không có gì bối rối phải làm phiền đến hắn vì này các chủ đấy đợi bọn họ báo cáo một lượt tống khuyết mới vui vẻ cười rất tốt các huyên để vất vả rồi thẩm huyên lưu lại mọi người lui xuống đi gió các chủ trong phòng chỉ còn tống ra mấy người cùng thẩm tử minh tống khuyết lúc này mới hỏi thẩm huyên ngũ khí triều nguyên quyết ngươi tìm hiểu đến đâu rồi những ngày gần đây có thấy dấu hiệu đột phá trước đó lão thẩm cũng đã luyện cốt đến viên mãn chỉ thiếu chút cảm ngộ đột phá ngũ giai luyện tạng thôi bây giờ tìm hiểu ngũ khí công mấy tháng thời gian nhiếp phong cũng đã trước tiên đột phá hắn lại còn đang dầm chân tại chỗ thẩm tử minh cũng không nhìn được xấu hổ đỏ mặt lên tống thiếu xấu hổ tại hạ vẫn là còn thấy thiếu một chút nữa nội phủ còn chưa thể làm được ngũ khí cân bằng nhà lão nhiếp ra truyền võ công chính là chỗ này tra tấn người đối với người luyện yêu cầu thập phần hà khắc rồi vì thế tống khuyết đối với việc lão thẩm chưa thể đột phá cũng không mấy ngạc nhiên trải qua k h í càng lo lắng hắn còn là quyết định trợ giúp lão thẩm một phen dù sao thẩm tử minh nhân phẩm những ngày qua cho thấy còn có thể dựa vào được hơn nữa bây giờ đang lúc cần dùng người vì thế tống khuyết trầm giọng nói thẩm h u y ê n tại hạ có một môn bí thuật có thể trợ giúp người kích thích tàng p h ủ bây giờ ta sẽ giúp ngươi thi triển một lần ngươi nắm chắc cơ hội điều hòa ngũ khí nhân tiện đột phá ngũ dai nghe vậy thẩm tử minh kinh hãi trên đời còn có loại này bí thuật thẩm đại ca là thật ta cũng là nhờ thiếu gia trợ giúp mới có thể như thế nhanh chóng đột phá ngũ sai nhưng môn này thất tinh tục mệnh c h â m cực kỳ tiêu phí thi triển người tinh lực thiếu gia đánh đổi cũng là không nhỏ vì thế đại ca ngài nhất quyết phải giữ vững bí mật này nhất phong lúc này không nhìn được đứng ra cho hắn nói chính mình trải qua chứng kiến lão thẩm vậy là cảm động chết rồi vội vàng quay người đối mặt tống khuyết bái sâu đa tạ tống thiếu ơn chi ngộ chuyện nhỏ mà thôi tống lão gia phong khinh vân đảm tiêu sái khoát tay đối với việc hy sinh chính mình thành toàn người khác hắn chính là n h ạ kiến kỳ thành ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm lẻ chín tặng công nhậm ra cuối giờ sáng trước cổng nơi này liền đứng một người nam tử đứng trầm mặt nơi đó không nói một lời ánh mắt chăm chú nhìn về cổng lớn qua đường người dù thấy kỳ q u ạ c nhưng nhìn thấy kẻ này cạo đầu chọc lóc nước d a đen bóng mặt mũi tuyệt không dễ gần hơn nữa trên thân còn đeo theo đao liền thức thời tránh xa một chút không ai dám tiến lên dò hỏi chỉ có hàng xóm người thi thoảng liếc mắt ngóng nhìn bên này hóng chuyện mà thôi nhậm phủ bên trong người cũng nhận ra khác l ạ lúc này có một vị ăn mặc gia đình phục sức lo lắng chạy ra thiếu hiệp không không biết ngài cần tìm ai hay có việc gì chúng ta có thể giúp sức không ạ trầm m ặ t mồi hồi cuối cùng vị này cao to đen bóng nam t ử hồ tiểu đao cũng mở miệng các ngươi nhậm lão ra cùng tiểu thư nhậm oanh oanh có tại cái cái này thiếu hiệp nhà ta lão ra cùng tiểu thư đều tại n g à y muốn tìm nhà ta lão ra là có chuyện gì kẻ này vậy mà chính xác tìm đến nhậm phủ gia đ i n h trong lòng lo lắng lắp bắp trả lời hồ tiểu đao lần nữa trầm m ặ t không nói đang lúc gia đ i n h bối rối không biết làm sao từ trong nhà liền đi ra một bóng người thiếu nữ chỉ thấy thiếu nữ này dáng vẻ kiều tiểu ngũ quan khá là tinh xảo nàng tò mò ngắm nhìn đao tử hồi lâu mới không xác định dò hỏi ngươi ngươi là hồ thiếu hiệp quay mắt nhìn nàng hồi lâu đao tử mới từ dếu cười nhậm tiểu thư hào ánh mắt được người tới xác nhận nhậm doanh phút c h ố c đã là lệ rơi đầy mặt không nói hai lời liền quỳ xuống bái dài hồ thiếu hiệp là nhậm ra ta có lỗi với ngươi trải qua lần đó phụ nữ chúng ta hai năm qua không lúc nào là không thôi ăn hận rất muốn tìm cơ hội bù đắp cho ngài mà không có cách thiếu hiệp ta biết ngài lòng có oán hận nhưng xin bỏ qua cho ta phụ thân đi tiểu nữ nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa tùy ngài sai khiến để chuộc lại lỗi lầm các ngươi một lòng hối lỗi vậy có từng cho ra ra ta thắp qua một nén n h a n g đối với nữ nhân này khóc lóc hồ tiểu đao đó là thờ ơ không lay động vừa rồi hắn đã đi qua bái tế ra ra chỉ thấy nơi đó cỏ dại um tùm phía trên đất không thiếu bị hoang dã động vật dấm đạp chứng tỏ suốt thời gian qua từ lần gần nhất hơn một năm trước hắn âm thầm trong đêm trốn về dịp thanh minh đến bây giờ còn không ai đến giúp hắn ra da chăm sóc mồ mả đấy cái này để tiểu đao lòng đau như cắt vì thế đối với đồng g i a nhậm ra đôi này tội khôi hòa thủ đao tử có thể nói oán hận trồng chất hồ tiểu đao câu hỏi như lưới khoan xoáy sâu vào lòng để nhậm oanh oanh toàn thân run rẩy không biết như nào trả lời chỉ là một mực khóc những việc này không phải nàng không nghĩ làm nhưng phụ thân ngại đồng ra uy thế một mực ngăn cản không để nàng thực hiện bây giờ có giải thích thì còn ý nghĩa gì không làm chính là không làm trong mắt mọi người nhậm ra phụ nữ chính là vong ăn phụ nghĩa đồ hồ tiểu đao hiện có đem nàng thiên đao vạn quả nhậm oanh oanh cũng không hối hận chỉ là không muốn liên lụy phụ thân mà thôi đoạn thời gian trước khi nghe tin hồ thiếu hiệp b à n án sửa lại nhậm lão ra khắp nơi nghe tin biết được có một vị đại nhân vật tỏ ý muốn lật lại án này hai người đã sớm dự đoán được sẽ có ngày hôm nay oanh oanh trong lòng còn một chút chờ mong dù sao cả ngày lo lắng chờ đợi không bằng dứt khoát đến một lần coi như cũng là giải thoát nguyệt khuyết các trợ giúp thẩm tử minh thuận lợi cân bằng ngũ khí trong cơ thể sau tống lão ra liền vui vẻ ngồi c h ố c sân thưởng trà nghỉ ngơi lão thầm có này căn cơ chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa vậy tiến vào ngũ giai luyện tảng là không thành vấn đề thêm nữa tần vũ tại hắn lâu ngày dạy dỗ cũng đã xuất được ám kình hiện đang tranh thủ luyện cốt đây nguyệt khuyết các trung t ầ m thực lực bất giác lại được tăng lên một đoạn thông qua tiểu yến tử âm thầm quan sát hôm nay đao tử nhất cử nhất động tống khuyết hài lòng gật đầu nếu hôm nay đao tử cuối cùng lại bị nữ nhân kia thu phục vậy hắn tuyệt không dám c h ọ n dụng kẻ này người ngu như thế để đứng tại bên cạnh mình hắn cũng không yên tâm còn nữ nhân kia hải nhân ra nhà tan cửa nát để lấy lòng đồng ra bây giờ còn muốn dùng mỹ kỳ danh lấy thân trả nợ leo lên hồ tiểu đao c á c h này tống ra trợ thủ đùi vàng sau này đ ờ i tiếp tục ăn sung m ặ t sướng đời làm gì có chuyện tốt như thế vì thế tuy đao tử mềm lòng không thêm truy cứu nhưng cũng quyết tuyệt cùng nữ nhân này dây dưa thái độ như thế đủ để tống ra hài lòng dặn dò lão nhiếp dẫn t i ế n đao tử cùng trong các người quen mặt một phen nhìn thời gian sắp đến bữa trưa hắn liền một mình tiến đến ngô gia bái phòng còn nhậm ra tự nhiên sẽ phải chịu trừng phạt tuy không đến nỗi nhà tan cửa nát nhưng bị chỉnh cho khuyên ra bại sản là không thiếu được mọi sai lầm đều cần phải trả giá tống đại quan nhân chỉ thuận miệng nhắc nhở người dưới làm việc xong cũng không tiếp tục quan tâm những việc nhỏ như này đã không đáng được hắn nhiều hơn lưu ý ngô phủ tống khuyết tiến đến tự nhiên khiến toàn bộ ngô ra long trọng tiếp đón tuy hai bên quan hệ thập phần thân mật nhưng bây giờ nguyệt khuyết các uy thế rõ như ban ngày ngô thiên cũng không dám đối đãi người quá sùi sòa vui sướng cùng lão ngô toàn ra ăn bữa cơm rau đảm bạc đợi mấy vị đại lão ra ngồi riêng ra vườn uống trà hàn huyên tống khuyết mới từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho ngô thiên bá phụ trước đó nhiều lần nhận được ngài giúp đỡ tiểu chất không có gì báo đáp thứ này liền coi như mượn hoa hiến phật tặng cho ngô ra nhíu mày cầm lấy quyển sách mỏng từ tay tống khuyết mở ra đọc mới được mấy dòng lão ngô đã lắp bắp kinh hãi không được hiền chất quá quý trọng ha ha bá phụ ngài cứ yên tâm nhận lấy chỉ là một quyển bình thường bí tịch mà thôi sau này nếu có điều kiện ta nhất định sẽ tặng ngô ra riêng một bộ võ học làm c h ấ n gia truyền thừa để báo đáp các vị ăn tình tống khuyết cười sang sảng khoát tay hôm nay mục đích đến đây của hắn chính là báo ăn tiện trước đó thu được mãng viên công đã thứ này tại trong các công khai vậy liền để nó thoải mái hiện thế trước mắt mọi người bằng hắn bây giờ võ công nho nhỏ giang ra đã không đủ gây sợ lão ngô cũng như lão thiết đều là tứ sai luyện cốt rất có hỏa hầu nhưng khổ nỗi không có nổi công bí tịch nên tiếp theo sau đó tiến triển cực kỳ thong thả vì thế bây giờ mãn viên công cũng là bọn hắn ngô gia bức thiết nhu cầu nếu tận dụng tốt toàn bộ ngô gia có thể coi như tấn thăng một bậc cũng không quá ngô thiên tự nhiên cũng biết điểm này hắn ánh mắt do dự không chừng cuối cùng không cứng được dụ hoạt chỉnh trọng đem sách thu đồng thời chắp tay bái ta đại biểu toàn mẫu ngô gia đa t ạ hiền chất h á h a bá phù không cần như thế khách khí chúc ta hai nhà quan hệ như nào chỉ là chút vật ngoài thân nào có đáng gì tống gia nào dám nhận lễ vội vàng đưa tay ra cản ngô bình ngô diệp hai người lúc này mới hiếu kỳ cầm lấy sách nhỏ mở ra xem đợi xem xong mấy trang cũng đều cực kỳ hưng phấn kích động a khuyết bản này nội công tâm pháp là ở đâu ra ngô diệp thay cho ba người hỏi ra trong lòng nghi vấn đối với vấn đề này tống lão gia cũng không định giấu xếm thoải mái thừa nhận mãn g viên công là từ thanh dương thành giang ra người được đến diệp ca cùng hai vị bá phụ không cần lo lắng ta đã tự thân thử qua là thật không nghi ngờ có thể yên tâm tu luyện ba người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi v ậ y chuyện t hăng t r ư ớ c sang r a n g ư ờ i tin ế đ ế n tập k í c h m a i t r a n g l à tang h ậ t t h e tin đồn t r ê n đ ư ờ n g chuyên đ ế n t h i ê n hoa l o ạ n chuí n h ư n g không thấy các n g ư ơ i có t h á i đ ộ gì c ứ tưởng là đồn bay đ â y d á m sử dụng bọn h ọ r a chuyên võ c ô n g đ â y c h í n h l à t ử t h ủ các n g ư ơ i không sợ bọn h ọ n h ấ t lu ư l ã o t ổ trả t h ù h ả ha ha vốn đã l à t ử t h ủ v ậ y có gì tốt l o lắng bọn h ọ sang r a một l ú c g ã y đi hai v ị l ụ c sai võ giả. m ờ i hai v ị t ứ ngũ s a i trong nhà nội tình cũng đã bị đào không hơn nửa hiện giang gia người hẳn ốp không mang nổi mình ốp sẽ không còn t i n h lực quan tâm bên này đấy hơn nữa bọn hắn có đến cũng sẽ chỉ nhằm vào ta d i ệ p ca nếu còn lo lắng trước có thể âm thầm tu luyện đừng tuyên dương chuyện này là được không phải a khuyết ta là lo bọn hắn đối với ngươi hạ sát thủ dù sao một tú vu lâm phong tất t ộ i chi nguyệt khuyết các các ngươi phát triển quá nhanh nhiều người sẽ không muốn các ngươi tiếp tục lớn mạnh đấy cười cười tống khuyết không muốn tại vấn đề này nói quá nhiều gây nên ngô gia người lo lắng vì thế chỉ cười c h ấ n an đa t ả bá phổ cùng diệt ca ta tự có đối sách bọn họ là sẽ không thực hiện được đấy ngô gia ba người thấy hắn lòng có nắm chắc cũng yên tâm mấy phần ngô thiên gật đầu trầm giọng được hiện chất ngươi phải cẩn thận nhiều hơn sau này có việc liền nhất định phải nói với ta t a sẽ giúp ngươi nghĩ cách đa tả bá p h ụ ngồi cùng lão ngô mấy người hàn huyên thêm một lát tống khuyết mới đứng dậy cáo từ trở về nguyệt khuyết c á c không ở trong thành nán lại lâu qua loa r ằ n dò lão thầm mấy chuyện hắn liền kêu lên đao tử lý tín cùng nhiếp hùng mấy người chạy về mai trăng tiếp tục tiêu g i a o đi b sơ kính gửi độc giả thân mến còn mấy ngày nữa lại đến tháng mới rồi tác lại lần nữa viết mấy dòng cầu nơ b hy vọng sang tháng có nơ b mọi người nhiệt tình cho ta bút để lấy thêm động lực chỉ cần lọt to đ ể cử bảng tác sẽ đều đ ả m bảo chương hàng ngày đảm bảo ít nhất một ngày ba cơ thông thường sẽ là bốn cơ trước đa t ả c á c huyên để rồi ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm mười h thiết trải đào phạm mai trăng tống lão ra gọi lên tần vũ cho mấy người giới thiệu tần thống lính nhìn trước mặt nam tử đang chào mình theo quân lễ tần vũ cảm thấy mấy phần quen thuộc ngươi là tần thống lính tại hạ đao tử đao tử hóa ra là ngươi tần vũ bừng tỉnh đại ngộ tiện đà vỗ vai hắn cảm khái trước đó nghe tống thiếu hỏi về ngươi ta cũng đã nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày gặp lại chỉ là không ngờ ngươi biến đổi lớn như thế hh ắ c ắ c đều là nhờ thiếu g i a nhà ta ban thưởng võ công thống lính tại hạ lại đến dưới chứng ngày học tập ha ha chúng ta bây giờ đều là tống thiếu người ta lớn hơn ngươi vài tuổi đao tử ngươi gọi ta tần ca được rồi chuyện của ngươi ta cũng nghe qua lúc đó lão ca đóng quân trong trại không biết nên không giúp đỡ được gì thật có lỗi nhắc lại chuyện cũ đao từ hai mắt cũng hơi ảm đạm nhưng lói lên tức qua lập tức mỉm cười lắc đầu không trách tần ca đó có lẽ là ta mệnh c h u n g một kiếp nếu không như thế ta cũng chưa chắc đã gặp được thiếu gia thấy hắn trong lòng cũng không còn gì khúc mắt tần vũ liền thay vị này lão để vui mừng có thể tùy tùng được tống khuyết bậc này tuấn kiệt cũng coi như là đao tử phúc khí được rồi các vị thấy mấy người quen thuộc không sai biệt lắm tống khuyết lúc này mới mở miệng lão tần từ nay hùng bá lý tín đao tử ta giao hết cho ngươi nhất định phải dùng sức cho ta thao luyện đám tiểu tử này bất cứ kẻ nào không tuân lệnh mạnh mẽ đánh cho ta ta chỉ có một yêu cầu mỗi người nhất định phải nắm được tố chất quân sự cần thiết nhất đều phải thông thạo chỉ huy cùng sử dụng quân trận đối địch gió tống thiếu yên tâm tần vũ lập tức đứng thẳng người lập quân l ệ n h gật đầu tống lão gia lúc này mới quay ra ngốc hùng ba người đao tử giúp ta dạy dỗ đám kia hài đồng cẩn thận hùng bá ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời tần huyên còn lý tín tiểu tử ngươi nếu ta còn nghe được ngươi trộm lười vậy sẽ để hùng bá hắn lấy roi đánh ngươi đưa ngươi bao nhiêu đan dược còn không có một chút tiến bộ lần này còn không đột phá được tam giai vậy tiếp tục theo tần giáo đầu rèn luyện đến khi nào ta thấy hài lòng mới thôi rõ thiếu gia đại ca nhìn t tín tiểu t ử bộ dáng g u s i ì u tống lão ra thật muốn lấy roi q uất hắn vân hải c á t mang đến lượng lớn đan dược thằng này không thiếu được hưởng vậy mà đến giờ còn không có tiến triển gì lần này nhất định phải để tần vũ hung hăng chiếu cố thằng này không dùng roi thúc mông hắn là con lười này sẽ không chuyển động đấy dặn dò mấy người thêm một lát tống khuyết cùng n h í p phong liền trở về phòng riêng tự mình tu luyện không có linh giang bang cái này xấu bùng hàng xóm gây sự tống các chủ tháng ngày trôi qua vô cùng ung dung thoải mái ngày thường không nếm thử chủ nghệ vậy liền là tu luyện cùng nhiếp phong hùng bá đấu lại thử xong trận do、so、tần vũ đao tử cùng một đám bang chúng vây công đến cuối cùng còn cùng lão nhiếp mấy người kết trận chống chọi tần vũ hơn năm mươi người quả thật cách chơi mỗi ngày một kiểu đa dạng tân kỳ không chút nào nhàm chán mệt mỏi thi thoảng có sành lại dạo quanh lãng bạc hồ thanh hà thành s ư ở n g rượu một vòng quan tâm một chút thuộc hạ tâm tư đời sống quả thật không cần quá bận rộn này một đêm đang ngồi trong phòng tính tâm tu luyện liên hoa quan tưởng phân hồn bên kia vậy mà lại truyền đến tâm linh cảnh báo tống khuyết d ù n g mình vội vàng dùng tâm cảm nhận hóa ra hắc thiết chạy ra việc rồi giữa đêm vậy mà lửa cháy sáng rực có mấy nóc kiến trúc đang bùng cháy dữ dội người tới gọi nhiếp phong hùng bá đao tử đến gặp ta rõ các chủ quát lớn gọi người tống lão ra cũng vội vàng thay quần áo rồi nhanh chân ra khỏi phòng thiếu ra không biết có chuyện gì nhiếp phong mấy người lúc này cũng đã chạy đến chuẩn bị ngựa trong trại có chuyện tống khuyết nhanh gọn nói mấy người nghe thế sắc mặt cũng biến khó coi rất nhiều vội vàng đi theo thiếu g i a lên ngựa trong đêm cấp tốc chạy về hắc thiết trại hắc thiết trại đợi tống khuyết mấy người tiến đến tình hình đã ổn định không sai biệt lắm bốn người ngồi trong đại sảnh nghe tô răng hô báo cáo ngươi là nói trương thái hắn x ế p trong trại hai vị huyên để rồi dẫn đám mỏ công chạy trốn trong trại những n à y hết thảy đều là do hắn gây ra nhìn vô thường trại chủ sau lớp mặt nạ vang lên giọng nói không có bất cứ tia nào cảm xúc tô răng hô nội tâm run dày đến lời hại vốn tưởng đao tử đi rồi mình được trại chủ ủy thác trọng trách sẽ thật tốt làm việc chứng minh giá trị cho đại nhân nhìn làm sao chưa nắm quyền được mấy hôm trong trại lại xảy ra chuyện này tôi răng hô quả thật đem trương thái thằng kia hận chết rồi đối mặt với tống ra câu hỏi hắn chỉ có thể quỳ xuống thật sâu run g ò n g đáp trại chủ là thuộc hạ vô năng bọn hắn mỏ công mấy người vậy mà nghe tin trong trại các vị đại nhân đều không ở vì thế đã lên kế hoạch âm thầm đào tẩu đồng thời đốt mấy gian cư xá đánh lạc hướng khi chúng ta dập xong hỏa hoạn đợi nghe tin chạy đến thì đám người này đã hết thầy tẩu thoát hai vị huyên để canh gác nơi đó cũng thảm tao độc thủ tất cả đều do tiểu nhân quản giáo vô phương mời đại nhân trách phạt hừ tội của ngươi trước ghi nhớ sau đó bàn trại chủ sẽ đích thân hỏi tội không dành để ý trách phạt thằng này tống khuyết nhanh chóng ra l ệ n h đao từ cho người chạy đến thông báo hùng gây trại tiếp đến cấm thông thương qua ưng giàn sầu đợi c h ú n g ta truy bắt được tạc nhân mới thôi nói rõ cho xa mách quyền đây chính là ta ý chỉ gió đại nhân mã diện ngươi lập tức chạy về đón hớt ki cùng manh manh chúng nó đến đây tuân lệnh còn ngươi tô r ă n g hô lập tức đi xuống trại triệu tập nhân thủ chút nữa khởi hành truy nã tặc phạm gió đại nhân mấy người không dám chậm trễ lập tức riêng phần mình nghe lệnh đi làm không ra một lát trong phòng chỉ còn tống khuyết h ù n g bá hai người nhắm mắt dưỡng thần trên bầu trời tia chớp cũng không đoạn quan sát dưới núi rừng đ ồ n g tính làm sao đêm tối mông lung dưới rừng tán cây bao phủ quả thật không đưa lại bao nhiêu tác dụng hắn cũng đành ngồi đó chờ đợi một lát sau đợi n h í p phong mang theo hớt kia manh manh hai đứa trở lại tống khuyết mới bắt đầu tập hợp nhân thủ ra l ệ n h kia trương thái còn có mấy phần đầu ấp vậy mà hiểu được thô sơ phản truy tung đám mỏ công được hắn cổ vũ vậy phân ra làm ba hướng chạy trốn thằng này cũng lẫn lộn tại trong đó nhằm che giấu hành tung vì thế trong trại sẽ do tống lão gia vị này trại chủ t ỏ a c h ấ n còn lại người binh chia ba đường do hùng bá n h í p phong với manh manh đao t ử tô răng hô cùng với hớt ky lần lượt dẫn đội chia đội như vậy vì hùng bá cũng như hắn quanh năm suốt tháng bám rừng mà sống kinh nghiệm đi săn cực kỳ phong phú tìm người cũng sẽ không so với manh manh cùng h ớ p kỳ kém bao nhiêu đợi tất cả đều lính mình mà đi trong t r ạ i nhân khí lập tức trở nên cực kỳ quạnh quẽ cũng không ai dám tùy tiện tiến lên tìm vị này t r ạ i chủ hỏi han tống lão gia cũng nhàn như thế tiếp tục thông qua tia chớp thì r ắ c r á m thì mấy người đề phòng bất c h ấ p một đêm vô sự theo thời gian trôi qua có hớp k i đám này lỗ mũi linh mẫn việc tìm người tự nhiên không quá khó khăn vừa qua giờ thìn khi khí trời bắt đầu trở nên nắng gắt lão nhiếp một đoàn đã châm lửa gửi tín hiệu bắt được tội khôi h ọ a t h ủ trương thái tống lão ra liền vui vẻ thông qua tia trước báo tin cho hai đội còn lại trở về ngồi trên đài cao mới lập giữa trại nhìn phía dưới bị lão nhiếp trói chặt bốn người trong đó một người tống khuyết còn có chút ấm tượng chính là trương thái kẻ này không sai người này so với trước kia gầy gò rất nhiều hiển nhiên cuộc sống dưới mỏ cũng không tốt đẹp gì mới tìm đường thoát thân nhìn hắn đến lúc này đôi mắt vẫn như một con âm lãnh độc xà i nhìn mình tống đại quan nhân rất sung sướng cho kẻ này số phận định luận rồi không ra một hồi đao tử mấy người cũng đã áp giải một nhóm đào phạm trở về còn hùng bá mãi vẫn chưa thấy bóng s á n g tống khuyết mới nghi hoặc cắt thì giác vào tia trước nhìn xem ngốc hùng này lề mề cái gì. đợi chứng kiến hùng bá thân ảnh, hắn không nhìn được kéo kéo khó e miệng. thằng này dường như lâu ngày không vào rừng săn bắn ngứa tay, lúc này vậy mà thuận tay kiếm được con mồi trở về. nhìn hắn vác trên vai một con hắt hổ to bằng con trâu mọn g vậy tống đại quan nhân cũng không cấm tấm cắt lạ kỳ. thật sự khẩu người quá to rồi. lại đen lại cứng thảo nào hùng bá yêu thích không buông quyết tâm đổi bắt bằng được cũng là hợp tình hợp lý đa người không có vấn đề tống khuyết cũng không vội vàng phán xử tất cả trại mọi người cứ thể l ặ n g lặng đứng nơi sân h ọ c theo bọn họ trại chủ nhắm mắt sướng thần chờ đợi hùng bá vác theo một con nặng cả ngàn cân cự hổ trở về tự nhiên gây nên toàn trại người náo động sợ hãi than thật sự ở đây hổ không thiếu gặp nhưng để nhìn thấy một con hắc hổ to lớn uy mãnh như này tất cả mọi người đều là lần đầu lên t i ệ u hoa hôm nay mới được chứng kiến tạp nhân phán xử tự nhiên không ai buồn quan tâm tất cả đều vây quanh ngốc hùng muốn quan sát thật ký khổng lồ ông ba mươi gruvk q u q hắc hổ vậy mà sống đấy chỉ là bị người dùng dây c h ó i chặt miệng nó bị dây ra quấn quanh chỉ dựa vào lá phổi thở hơi vậy mà đồng d ạ n g gây ra tiếng gầm đinh tai nhức ấp dọa mấy người sợ hãi tránh xa mặt lân hổ đứng cạnh tống ra chính là học rồng biết nhiều nhiếp phong lúc này nhìn thấy kia cử vật lập tức thất thố mặt lân hổ là nó trước đấy không phải tống khuyết còn từng có ý định tiến vào ung giản sầu tìm con hàng để học ám kình sao đáng tiếc sau lại có tuổi vô tiểu đệ hắn liền đem việc này ném ra sau đầu hôm nay vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là về đội tống gia thực sự tống mố cùng hổ chữ này có duyên sau này hổ quyền vậy là có dựa vào rồi tống đại quan nhân đối với ngốc hùng đánh một trăm cái lai tối nay nhất định phải thật to khao thường hắn hơn nữa này hổ nghe đồn chiến l ự c đồng dạng không tầm thường coi như tống gia tự dưng được thêm một cao cấp tay đấm quả thật mọi việc đều hay ta muốn làm thiên đao hai mươi hai chương hai trăm mười một mặt lân hổ đa tại email một trăm sáu mươi g ô tết tết h e u gai không một nghìn chín trăm tám mươi tám email một trăm sáu mươi g ô tết tết đâu hai không mười hai n g h n ba trăm bốn mươi lăm mấy vị đại học đã cho ta bút nhìn mình ai tướng mang về như thế đại lễ tống lão ra thập phần vui vẻ xuống đài đi ra đón người quả nhiên là ta phúc tướng món quà này rất hợp chấm tâm Thiếu da ăn, làm rất tốt tống ra không gheo thiệt lời khen ngợi. Kha kha, ầm hùng bá được nghe khen liền vui vẻ đem trên vai mặt lân hổ ném sang một bên. cả ngàn cân trọng lượng tự nhiên khiến mặt đất chấn động một phen. xoa xoa mình đầu chọc, ngốc hùng lúc này mới hớn hở mở miệng thiếu ra, ta muốn cưới nó. nghe thấy tống đại quan nhân liền toàn thân cứng đờ, nổ cười c ú n g cương luôn tại trên mặt. đậu má hóa ra thằng này muốn bắt về cho bản thân dùng nghĩ đến sau này ra đường mình cưới ô vân bên cạnh ngốc hùng cưới uy v ũ bất phàm mặt lân hổ làm sao đều thấy không được tự nhiên tiên thiên liền so người lùn một đầu nha ai là chủ ai là thợ vậy tống khuyết lệ rơi đầy mặt nhìn trước mặt thằng này hàm hậu khuôn mặt tống lão ra cũng là tâm mệt mà thôi ép sầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đã ngốc hùng đối với thứ này chân ái vậy tùy hắn đi được rồi về nhà ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ nó hứng thú giã rời tống ra không mấy mạnh mà với bé mèo đen kia nữa vỗ vai hùng bá tán thưởng một c â y rồi kêu người trong trại giắt phạm nhân ra thao trường bắt đầu quay lại hôm nay việc chính ngồi trên đài cao nhìn phía dưới bị trói chặt hơn mười kẻ tội nhân đeo lấy vô thường mặt nạ tống lão ra lạnh lùng mở miệng chư vị, đêm qua vì những người này mà chúng ta hai vị h u y ê n để đáp oan uổng bỏ mạng. Bây giờ, chúng ta sẽ cho chết đi h u y ê n để báo thù. đao tới một hàng cầm theo trảm thủ đao người lúc này đứng ra khỏi hàng. không nói một lời đứng sau phạm nhân. nhìn lưới đao dưới ánh mặt trời lói lên lấp lánh hàng quanh. một chút tội đồ chính thức dọa phá mật. liên thanh cầu xin. đại nhân. tất cả đều là trương thái kẻ này đầu tiêu người cũng là hắn giết chúng ta chỉ là bị hắn rụ rỗ đúng vậy đại nhân xin ngài minh giám chúng ta bản ý chỉ là thừa dịp trốn đi không có ý hại người tất cả đều là trương thái mấy người gây tội đại nhân chịu vạn chúng chú mục trương thái lúc này sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi đón nhận mọi người ánh mắt nhìn qua đây mới mở miệng quát lớn tống khuyết đừng nghĩ đeo một cái mặt n ạ là không ai nhận ra ngươi mọi người nghe kỹ hắn chính là a khạc h khạc h chưa nói hết câu sau lưng hắn vì kia cầm đao h ắ n tử liền không chút lưu tình đá mạnh vào bên h ô n g khiến trương thái không nhìn được h ế t thảm nằm dưới đất co quắp như con tôm luộc n h í p phong lúc này cũng nhanh chóng phi thân tiến lên dùng tay bóp chặt họng kẻ này khiến nó không thể nói ra lời thấy phía dưới người bắt đầu nhốn nháo tống khuyết cười nhạt đưa tay ra h i ệ u giữ im lặng trương thái nhĩ g vạc trần thân phận có thể khiến hắn bối rối vậy lầm to với hắn hiện tại nắm giữ lực lượng dù cho mọi người có biết hắn nắm trong tay hắc thiết trải cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu có lẽ trái lại tống ra uy thế khéo lại biến càng lớn hơn chỉ có thể nói trương thái rời xa thành thì quá lâu không hiểu được bây giờ thời cuộc biến hóa nhìn xung quanh hắc thiết trải đám sơn tặc, tống khuyết mở miệng. Chư vị, không cần cố gắng tìm hiểu bản trại chủ thân phận. đến khi cần thiết ta sẽ tự công khai cùng mọi người. từ khi ta lên làm trại chủ, nhìn những việc ta đã làm hẳn không ít người cũng đã có điều suy đoán. không cần tò mò. ở đây ta có thể bật b í trước cho mọi người. nhiều nhất đến cuối năm nay ta sẽ giúp toàn trại người tẩy án. giống như cảnh ta đao tử huyên đệ đao tử lúc này lập tức tiến lên từ trong lồng ngực móc ra một tờ bố cáo đưa cho phía trước mấy người truyền tay nhau đọc đồng thời h ô lớn các huyên đệ việc của ta hẳn trong trại không ít người đều hiểu nhờ ơn trại chủ tại hạ bản án trong thanh hà huyện đã chính thức được xóa thù cũng đã được trả mấy ngày vừa rồi ta chính là vào thành đi bái tế ra ra cùng trả thù nợ cũ có thể tự do đi lại trên đường phố cảm giác đó hẳn chư vị cũng hiểu có thể đạt được điều này toàn bằng trại chủ ban tặng chỉ cần mọi người tận trung công tác vậy không bao lâu nữa các vị cũng sẽ được như ta lời này nói ra tự nhiên khiến phía dưới một mảnh oanh động ở đây người ai mà không mang án trong người được như người bình thường sinh hoạt chính là bọn hắn trong lòng theo đuổi dần dà mỗi người nhìn về phía đài cao vô thường trại chủ ánh mắt cũng bắt đầu nóng cháy lên nhìn phía dưới người tiêu hóa tin tức này không sai biệt lắm tống khuyết mới tiếp tục các huyên đệ các ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điều cho ta trung thực làm việc bổn trại chủ hứa sẽ giúp các ngươi xóa án để các ngươi có thể như người bình thường vậy tự do đi lại dưới thanh thiên bạc nhật không cần phải trốn chui trốn l ủ i như bây giờ nhưng muốn được như vậy điều kiện tiên quyết là ta cần các ngươi phải nghe lời phải trung thực làm việc các ngươi có làm được không tự do dụ hoặc quá mức to lớn rồi đám sơn tặc liền hưng phấn phát ra kinh thiên động địa tiếng gào trại chủ chúng ta có thể rất tốt đối với phía dưới người thái độ còn tính thỏa mãn tống lão gia tiếp tục quay lại chính đề lạnh lùng nhìn dưới sân đang quỳ mười hai tặc phạm các ngươi có thể lòng không có ý hại người nhưng không thể phủ nhận việc các ngươi làm đã khiến cho trải tổn thất hai vị vô tội huyên đ ệ có sai có chịu người tới có mặt mười hai vị chấp đao sau lưng đồng thanh quát hành hình không để ý tiếng la mắng van xin ánh đao lói lên mười hai chiếc đầu lâu đ t là cao cao bay lên trời nơi sân phun sái mười hai cột máu nóng chảy ràn rủa khắp nơi trong không khí t à n mát mùi tanh nồng khiến không ít người chứng kiến cảnh này giả dày cuộn trào phải nhẫn nhịn mãi mới không tại chỗ phun ra tống khuyết tâm tình cũng không khá hơn bao nhiêu trong lòng hắn cũng mặc niệm cho mấy người vừa chết một câu xin lỗi những người này đa phần đều là lần trước đ ộ c nhãn long bộ hạ sau khi chém đầu một đám cực gian cực áp đồng thời thu nhận một nhóm còn có lương chi nghĩa khí cho hắc thiết t r ạ i sử dụng thì còn lại những người này bọn họ người tội đều chưa đáng mức chết mới bị đày đi khai thác mỏ làm khổ sai chuộc tội trong những người này hẳn cũng có như lời không biết trước kế hoạch chỉ nghe xui bảo liền nóng đầu chạy trốn tội khôi hỏa thủ còn là trương thái bốn người một đường kia nhưng thế đạo này như thế hắn không tâm địa sắt đá cũng không được nơi này là chỗ nào chính là một t r ạ i sơn tặc đại đa số người đều là có án mạng tại thân mới phải tìm đường lên đây nếu hắn tỏ ra mềm yếu nhân từ không dám chắc những người này sẽ cảm thấy trại chủ mềm yếu dễ lấn bây giờ không sao nhưng đợi sau này những người này theo hắn tẩy trắng trở về xã hội nếu không tạo được uy thế ban đầu vậy chắc chắn có ngày sẽ để ra chuyện vì thế mấy vị huyên đệ thật có lỗi rồi tống khuyết buồn bã thở dài cũng không quản chuyện gì nữa chỉ sẵn người đến thông báo cho hùng cây trải một câu liền lên lưng núi biệt viện nghỉ ngơi đợi màn đêm buông xuống bọn hắn mấy người lần nữa âm thầm chạy về mai trang mai trang tống khuyết sân nhỏ nhìn như một núi thịt trước mắt mặt lân hổ tống ra mấy người không khỏi lần nữa chấn động vì nó hình thể khổng lồ cao ngang hùng bá dài hơn tám mét tính cả đuôi nặng phải có một n g h n hai trăm cân quả thật là một quái vật khổng lồ nhìn nó lông nhung đen tuyền con ngươi sáng vàng như đèn pha xung quanh còn một mảnh lông trắng tô đậm làm nền cho đôi mắt sắc lạnh để người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy bá khí mười phần tống đại quan nhân lần nữa không nhìn được hâm mộ ngốc hùng này vận khí tiện đà đối với mình bảo mã ô vân bắt đầu thấy thua chỉ kém em điển hình loại có mới nới cũ g i ú p đ i ề u quên người đại bại hoại ô vân nếu biết chủ nhân nó trong đầu nghĩ gì hẳn không ngại một cước đá chết thằng này không thể. thật lớn, so với đại ca ngươi trước đó bắt được con kia bích nhãn hổ còn lớn hơn mấy lần thật quá đẹp mắt. lý tín chỉ dám đứng xa xa quan sát lúc này cảm thán thốt lên. đợi mặt lân hổ chừng mắt nhìn qua liền lập tức rụt cổ. lùi lại thêm mấy bước. trong miệng vẫn còn không ngừng. hùng bá ngươi vậy mà có thể bắt được quái vật này thật sự quá lợi hại rồi h ừ còn cần ngươi khen a hùng hắn giấu gì cũng có thể sánh ngang năm giai võ giả nhìn lại ngươi bây giờ vẫn lẹt đẹp nhì giai tiểu tử ngươi chính là ham chơi còn không chịu cố gắng cả đời vậy chỉ có thể nhìn lên mọi người đối với thằng này tống đại quan nhân cũng là k h ậ n thiết bất thành cương lập tức không hài lòng đứng ra răn d ạ y đã biết đại ca lý tín ề i ì u cúi đầu đừng chỉ nói mồm cố lên ngươi từ chất so với hùng bá không kém bao nhiêu lại thông minh hơn hắn chỉ cần cố gắng một chút là có thể đuổi kịp hắn sau đó cũng có thể đi bắt cho mình một con t ỏ a kỷ uy v ũ như thế nhưng tiền đề là nhất thiết không được lười biếng từ trước đến giờ tống khuyết vẫn luôn dùng bài này động viên lý tiểu tử ngốc lý tín đến bây giờ còn chưa nhận ra hắn cùng hùng bá tầm đó t ư chất cách biệt vẫn tin lời này là t r í lý vì thế thấy động lực trước mặt lập tức bùng cháy lên tiểu vũ trụ hai mắt ớm sao điên cuồng gật đầu đại ca yên tâm lần này nhất định chăm chỉ ngươi nhớ sau đó cũng phải giúp ta thuần hóa sủng vật nhé yên tâm việc đó để ta lo nhìn hai huyên đ ệ này cho nhau động viên nhất phong Đao tần ử t vũ nhẫn nhịn mãi mới không phun tào ba người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua lý tín không biết hắn sau này càng đuổi càng thấy xa vậy có hay không đạo tâm hoòng mất tống ra kích thích thoáng một phát kia lười tiểu tử sau liền bắt đầu xoa tay chuyển phó chức nghiệp sang tuần thú sư nhận một trăm phần trăm tăng phúc thuần hóa sủng vật hắn liền chuẩn bị bắt đầu công việc thiếu ra bây giờ cần làm gì đối với mình lão ra một thân thuần thú bản lĩnh mấy người đều hiếu kỳ đ t lâu lúc này thấy tống ra không đuổi người liền hai mắt sáng lên hỏi thăm muốn thuần thú trước hết phải dùng ngôn ngữ cơ thể cùng bọn nó giao lưu tâm sự đợi đến khi nào nó nhận đồng n g ươi lúc đó mới bắt đầu dùng tâm linh tiến hành câu thông dạy dỗ thì ra là thế mấy người cảm thấy thu hoạch pha phong hùng bá cho nó cởi dây c h ó i gió thiếu ra chứng kiến cảnh quen thuộc manh manh lúc này nằm ở trên bàn liền không đành lòng lấy tay che mắt không muốn chứng kiến tiếp đó thảm kịp cuộc tâm sự giữa hai người đàn ông gơm À. to to to to to to to to to to to được phóng thích tự do mặt lân hổ liền vùng lên k i n h thiên cào lớn ầm gơ dơng a to to to ầm g r u v k ùa ùa ầm gừ gừ ư ư ư ư n ư ư ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ đến lời hại Chỉ có hùng bá ngốc tiểu tử này hai m ắ t t r ẩ n to ẩm ă m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ t ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm a m ì n h cùng sủng thu nói chuyện muốn họ c thuộc bài để sau đó cùng hắc hổ giao lưu thì ra nói chuyện là phải như thế ngốc hùng trong đầu một đạo linh quang lóe qua lập tức tiến vào ngộ hiểu